Vô địch chí tôn thái tử ra 50 chương 482 huyết ngục ma thân. Phong đô buông xuống phía nam tiểu thành. Không chung. Ma tông lão tổ đối xử lạnh nhạt nhìn xem đột nhiên xuất hiện mấy người. Màu đen tỏa kỵ, phía trên ngồi đấy một cái bạch y tiểu hòa thượng cùng một vị áo vàng thiếu nữ. Tiểu hòa thượng trên mặt từ bi, dáng vẻ trang nghiêm. Chắp tay trước ngực nói. Vị này lão thí chủ. Mấy người để xuống chấp niệm trong lòng Chớ có làm sát kẻ vô tội Ma Tông Lão Tổ nhìn xem Bạch Y Tiểu Hòa Thượng Nhất thời ha ha phá lên cười Ngươi đứa bé này Thật là rất có đảm lượng A Bạch Y Tiểu Hòa Thượng nghe được Ma Tông Lão Tổ Nhẹ nhàng cười một tiếng Nhận được khích lệ Ma Tông Lão Tổ Ma Tông Lão Tổ không phiền chán Phất phất tay Nói ra Thằng nhóc con Hôm nay lão tổ cao hứng. Trước không giết ngươi. Cút nhanh lên bạch y tiểu hòa thượng gặp này. Yêu nguyên mặt không đổi sắc. Được rồi ma tông lão tổ. Thế nhưng là còn không có làm ma tông lão tổ kịp phản ứng. Đứng tại cái kia màu đen nhánh tỏa kịa phía trên bạch y tiểu hòa thượng trực tiếp tế ra tới một cái bàn tay lớn màu vàng ấm. Trong trước mắt. Hướng về ma tông lão tổ trên thân. Vỗ xuống oanh như là kim thiết sao thoa thanh âm Nhất thời trên không trung vang vọng Hắc hắc bạch y tiểu hòa thượng nhìn xem chính mình thủ đoạn Hài lòng cười Bên cạnh áo vàng thiếu nữ hướng thẳng đến hắn đầu chọc Một cách bảo trùy Dược bất chi Ngươi có thể hay không muốn chút mặt Cái này bạch y tiểu hòa thượng Chính là dược bất chi Ao ao ao Từng đảo từng đảo sởi xích màu đen Từ kim sắc quang mang bên trong cuộn múa lên Ma tông lão tổ xuất hiện trên thân không có bất kỳ cái gì lộn xộn. Ma tông lão tổ ánh mắt biến đến che lấp. Tiểu Đông Tây, ngươi đang tìm cái chết Ma tông lão tổ hai tay vung lên. Hai đầu sợi xích màu đen hướng về Dược Bất Chi mà đến, giống như ma vực mang theo người ngập trời ma khí. Dược Bất Chi nhìn thấy Ma tông lão tổ ăn chính mình nhất trường, vậy mà không có bất kỳ cái gì sự tình. A Là bần tăng khí lực dùng quá nhẹ rồi ma tông lão tổ nhìn thấy dược bất chi vậy mà không có chút nào bối rối. Trong tay sợi xích màu đen. Tựa như như rắn độc, Một đầu đâm vào trong hư không. Đợi đến sợi xích màu đen xuất hiện lần nữa thời điểm. Dĩ nhiên tại dược bất chi hai đỉnh đầu của người. Gặp này. Ma tông lão tổ liếm liếm tinh hồng bờ môi. Các ngươi đi chết đi rượt bất chi nhìn thấy ma tông lão tổ tự tin như vậy. Lắc đầu nhẹ khẽ thở dài. Ngươi lão già này chỉ sợ là chưa từng gặp qua chân chính ma A rượt bất chi nói xong. Lý huyền hoàng cấu mạng A ngươi chết ở đâu rồi kỳ thanh thanh âm. Giống như đỗ nguyên tích huyết. Chấn phá thương không bên cạnh áo vàng thiếu nữ. Bưng kín mắt của mình. Thật là mất mặt oanh tại sởi xích màu đen sắp đến tại dược bất chi trên đầu chọc một khắc này. Một đảo huyết sắc quang mang. Từ dưới đất mà đến. Trực tiếp đem đầu kia sởi xích màu đen đánh nát tại cái kia đầu xiềng xích màu đen bị đánh nát một khắc này. Ma Tông Lão Tổ thấy thế Tim một buồn bực Sau đó thay đổi mặt khác một đầu sởi xích màu đen hướng về cái kia đến huyết sắc quang mang mà đến. Đồng dạng. Trên không trung, huyết sắc quang mang tính đứng bất động Huyết sắc quang mang dần dần tán đi Hiển lộ ra một bóng người tới Mái tóc dài màu đỏ ngòm Không có bất kỳ cái gì trói buộc Trên không trung tùy ý phiêu đãng Một đôi đồng tử Dường như tràn đầy toàn bộ huyết ngục Vừa mở mắt Tưởng như là tràn ngập các loài yêu ma vừa quái đồng dạng Cực kỳ làm người ta sợ hãi Ma tông lão tổ nhìn thấy người này trong lòng giật mình huyết sắc thiếu niên một thân huyết bào khoa trương múa chào lúc này mặt khác một đầu sợi xích màu đen tại ma tôn lão tổ khống chế dưới đã đến thiếu niên trước mặt thiếu niên nhìn thấy sợi xích màu đen đến khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên một tiếng cười nhạo tại thiếu niên trong mũi phát ra phía dưới dược bất chi nhìn xem huyết bào thiếu niên nói ra lý huyền hoàng đừng giả bộ khóc Tranh thủ thời gian giết chết cái đồ chơi này Bần tăng đại thủ ấm giống như đối với hắn không có cái gì thương tổn áo vàng thiếu nữ biếu môi Nói ra Rõ ràng là cảnh giới của ngươi thấp dược bất tri nhìn về phía áo vàng thiếu nữ Thất tú Ngươi có thể không thể không nói Bần tăng có yếu như vậy sao ma tông lão tổ gặp này Phấn hấn quát Các ngươi những thứ này vắt con Đều phải chết sợi xích màu đen Còn giống như rắn đục, hướng về Lý Huyền Hoàng dò tới, chỉ thấy Lý Huyền Hoàng nhẹ nhàng vươn tay, trên tay hắn, một cố chân khí màu đỏ ngòm, mờ mịt mà sinh bao lấy Lý Huyền Hoàng tay, nát Lý Huyền Hoàng thản nhiên nói, răng rắc chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu kia sởi xích màu đen bị Lý Huyền Hoàng tay nắm ở. Lý Huyền Hoàng vừa dùng lực toàn bộ sởi xích màu đen phía trên, nhất thời bị một cỗ huyết sắc quang mang bao vây lại. Ma lại, hào quang màu đỏ ngòm này, lại còn tại sởi xích màu đen vào chiều mây mũi Tông Lão Tổ kéo dài đưa tới. Đây là vật gì ma Tông Lão Tổ nhìn thấy hào quang màu đỏ ngòm kia trong trước mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình. Biến sắc Tiểu Lão Nhân tự kỳ của ngươi đến dược bất chi nhìn thấy lý huyền hoàng dễ dàng vỡ vụn ma tông lão tổ xiềng xích màu đen đắc ý ma tông lão tổ làm sao có thời giờ phản ứng dược bất chi chỉ là tức giận nhìn dược bất chi liếc một chút ngươi cách này con kiến hôi nhỏ cặn bã còn dám nói chuyện ngươi có gan lại chừng bần tăng liếc một chút nhìn bần tăng không giết chết ngươi một bên nói dược bất chi vén tay áo lên thất tú Ngươi đừng lôi kéo bần tăng. Bần tăng phải đem hắn đánh cho không thể tự gánh vác một bên hô hào. Một bên lôi kéo thất tú. À! Thất tú! Ngươi đừng kéo bần tăng ai nhanh điểm buông ra bần tăng lại không đưa mở bần tăng. Bần tăng cùng ngươi gấp dược bất chi một cái tay. Chăm chú lôi kéo thất tú. Thất tú! Ma Tông Lão Tổ nhìn thấy đi vào trước mặt mình huyết sắc quang mang trong mắt mang theo thận trọng. Ở trên người hắn màu đen ma khí dần dần dâng lên Ma diễm bát phương khách ma tông lão tổ nắm giữ mạnh nhất thần thông Cũng là duy nhất một đạo đại thần thông bỗng nhiên Giữa cả thiên địa Dường như bị cuồn cuộn ma diễm Bao vây lại Bốn phía chi địa tựa hồ cũng có từ địa ngục bên trong bò ra tới áp dược oan hồn đồng dạng Hướng về lý huyền hoàng mà đến Dược bất chi nhìn thấy loại tình huống này cười ha ha thất tú ngươi cũng đã biết ma tôn lão tổ cái này đạo thần thông kêu cái gì sao thất tú nhìn xem dược bất chi ngươi biết dược bất chi gật gật đầu tự nhiên biết cái này gọi là chịu chết thần thông thất tú không hiểu dược bất chi giải thích nói ra tại lý huyền hoàng trước mặt chơi những vật này hắn chẳng lẽ không biết lý huyền hoàng tên kia Cũng là hấp thu những vật này biến cường sao Cái này chẳng lẽ không phải chịu chết thần thông sao đối Lý Huyền Hoàng Không có một chút tác dụng thất tú nghe dược bất chi Mới ha ha gật đầu cười Lý Huyền Hoàng nhìn thấy ma diễm cuồn cuồn trên mặt không chỉ không có mảy may sợ hãi Ngược lại là liếm môi một cái tựa hồ là gặp phải cái gì mỹ vị đồ vật đồng dạng Huyết ngục ma thân Lý Huyền Hoàng trên thân Chân khí màu đỏ ngòm Còn như dòng máu đồng dạng. Cuồn cuộn chảy xuôi tại Lý Huyền Hoàng toàn thân. Bất ngờ. Lý Huyền Hoàng xông vào ma diễm. Đem ma diễm bên trong áp vượt. Oan hồn. Hết thảy xé nát đến mà không trả lễ thì không hay Lý Huyền Hoàng đưa tay. Phong đô buông xuống ầm ầm thiên địa, bỗng nhiên lâm vào một trận hắc ám. Tại hắc ám ngọn nguồn, một tòa cử đại thành trì, xoay quanh 300 dặm ở trong thư không hiện ra tòa thành lớn này ở trên cổng thành mới viết ba cái chữ đại màu đen kiểu chữ vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi chương bốn trăm tám mươi ba không cần loạn ăn đồ ăn sẽ chết người đấy thư không một trận dung chuyển trong thư không chậm rãi xuất hiện một tòa hùng vĩ thành trì chỉ thấy tòa thành trì này xuất hiện chung quanh thiên địa phảng phất như gặp phải chuyện kinh khủng gì đồng dạng thư không bắt đầu vặn vẹo Răng rắc, răng rắc. Vô số dư không toái phiến, đang không ngừng vỡ vụn. Cực điểm vặn vẹo vô cùng kinh khủng Lý Huyền Hoàng tuấn tú trên mặt. Tại nhìn thấy tòa này hùng vĩ thành trì hiện hiện ra về sau. Lộ ra một vệt ý cười. Rốt cục, có thể sử dụng phong đô buông xuống. Là Lý Huyền Hoàng trước mắt nắm giữ mạnh nhất thần thông. Đồng dạng, cũng là đứng hàng đại thần thông hàng ngũ. Không tại Lý Huyền Hoàng hiểu rõ bên trong. Một khi Phong Đô Thành có thể lan tràn cách xa vạn dặm, Đó mới là cách này đảo thần thông chỗ vinh khủng. phàm là Phong Đô Thành chỗ chiếu dõi địa phương. Vạn vật sinh linh chết hết. Hết thảy hóa thành Phong Đô Thiên Binh Lý Huyền Hoàng thân thể. Thừa Phong mà lên. Đi thẳng tới Phong Đô Thành trên tường thành. Mà tại thành chỉ cửa chính. Phía trên ba cái màu đen chữ lớn. Phong Đô Thành phá lệ âm u. Dường như. Chỉ cần nhìn một chút. Thân hồn của mình. Đều muốn muốn bị nó kéo đi một dạng. Tựa gì vô cùng dược bất chi cùng thất tú. Nhìn thấy tòa này Phong Đô Thành kinh ngạc há to miệng. Dược bất chi bỗng nhiên hướng về trên mặt của mình một cái. Tốt như vậy võ học thần thông. Bần tăng vậy mà nhường cho con hàng này rồi bần tăng hối hận a thất tú nhìn xem dược bất chi. Hừ hừ nói, nói hình như ngươi có thể học một dạng, thế nào ngươi còn muốn Phật ma chiếu cố đến lúc đó ngươi thật không sợ Linh Sơn Phật tổ nhóm truy sát ngươi a dược bất chi nhẹ gật đầu. Cũng đúng a bần tăng thế nhưng là Phật môn chính thống. Phật đạo tổ sư ra, làm sao có thể Phật ma chiếu cố có điều. Nói thật, Lý Huyền Hoàng là thật thích hợp cái kia bộ trên trời rơi xuống tới võ học. Giống như cũng là đang vì hắn lượng thân mà làm một dạng Có điều Tốc độ này cũng quá xỏa người đi lúc này Lý huyền hoàng thi triển hết thầy thần thông Huyết ngục ma thân cùng hiện tại phong đô buông xuống Đều là đã từng quyển kia trên trời rơi xuống tới võ học Nếu để cho hắn chủ nhân biết Chỉ sợ cũng phải trợn mắt hốc mồm a mà phong đô buông xuống cũng là trong đó một đạo đại thần thông tuy nhiên không phải duy nhất một đạo nhưng là tuyệt đối là kinh khủng nhất một đạo bởi vì lý huyền hoàng đứng tại phong đô thành chỗ cao nhất nhìn xuống ma tôn lão tổ phong đô thiên binh hiện lý huyền hoàng trong tay đánh ra một cái thủ ấm bay vào đến phong đô thành đại môn sơn cửa lớn màu đen phía trên dùng lưu kim điêu khắc đủ loại yêu ma ruột quái Nhìn qua lại có một loại khí thôn sơn hà khí thế. Bất quá, loại khí thế này tựa như là bị trói buộc lấy. Không thể hoàn toàn phóng thích truyền tới đồng dạng. Dược bất chi cao mày. Nhìn xem cái kia phong đô thành đại môn. Thất tú. Ngươi có hay không cảm thấy. Cái kia cửa chính khí thế. Tựa như là bị đè nén lấy. Bần tăng nhìn đến về sau liền cảm thấy rất ngột ngạt loại kia cảm giác. Thất Tú nhẹ gật đầu. "Đúng vậy a, ta cảm thấy hẳn là khí thôn sơn hà khí thế, thế nhưng là vì sao lại có loại này cảm giác bị đè nén Lý Huyền Hoàng đứng tại Phong Đô thành chỗ cao nhất?" Đồng dạng ánh mắt hơi đổi. "Chẳng lẽ là ta không đủ nắm giữ cái này đạo thần thông sao Lý Huyền Hoàng đồng dạng cảm nhận được đến từ Phong Đô thành cảm giác đè nén cảm giác?" Thật giống như, Phong Đô Thành vốn hẳn nên khí thôn Sơn Hà thiên hạ vô nhị. Thế nhưng là, hiện tại Phong Đô Thành, tựa như là bị thứ gì đè ép. Thủy Trung tỏa không ra đến loại kia chân chính khí thôn Sơn Hà khí thế. Chỉ sợ là ta nắm giữ hỏa hầu chưa đủ Lý Huyền Hoàng tự nhận là nói. Bỗng nhiên, tại Phong Đô Thành trên không, thư không vặn vẹo. Một thân ảnh xuất hiện tại Lý Huyền Hoàng bên người. Người này thân mang hắc long bào trong trước mắt khi hắn xuất hiện toàn bộ phong đô thành giống như khẽ run lên động. Không phải ngươi nắm giữ hỏa hầu chưa đủ người tới đột nhiên mở miệng nói. Lý huyền hoàng cùng phía dưới dược bất tri thất tú, nhìn thấy khuôn mặt người nọ. Trên mặt lộ ra nét mừng. Sư tôn sư thúc sư tỷ phu ba người đồng thời mở miệng nói. Người tới. Chính là trầm thương sinh trầm thương sinh nhìn về phía Lý huyền hoàng. Nhàn nhạt cười nói. Những năm này kỳ ngộ không sai. Thế nhưng là, ngươi không thích hợp lý huyền hoàng nhất thời hỏi. Sư tôn, để tử còn kém cái gì trầm thương sinh nhìn thoáng qua cái này phong đô thành. Tại trầm thương sinh thần hải bên trong, phù đồ tháp đang không ngừng chuyển động. Tựa như là gặp phải cái gì quen thuộc đồ vật một dạng. Phong đô thành. truyền thuyết trường khống vạn dược. Nhưng là cái này không phải chân chính phong đô thành trầm thương sinh nói ra, bởi vì chân chính phong đô buông xuống chi pháp tại trầm thương sinh trong tay đại thần thông trong sách có ghi chép, mà lại muốn hoàn toàn thi triển ra phong đô buông xuống đại thần thông nhất định phải có quân lâm thiên hạ khí thế mà ngươi không có trầm thương sinh nói xong điểm một cách lý huyền hoàng mi tâm Phong đô buông xuống không thích hợp ngươi chấm cho ngươi một bộ đại thần thông nói xong. trầm thương sinh bóng người hóa thành ánh sao lấp lánh biến mất khỏi trước mặt mấy người. Phía dưới, ma tông lão tổ nhìn xem hết thảy biến hóa thở dài một hơi. Vừa mấy người kia may mắn không phải là bản tôn, nếu là bản tôn, ma tông lão tổ còn thật sự có chút sợ. Nhưng là hiện tại, một tòa hùng ví phong đô thành trầm rãi biến mất trên không trung thay vào đó thì là tư không lần nữa dẫn độ Lý Huyền Hoàng trên thân tản ra vô cùng vô tận huyết sắc cùng ruột khí Lý Huyền Hoàng bỗng nhiên mở to mắt đây mới là vì ta lượng thân mà làm đó a Lý Huyền Hoàng lần nữa thi triển đại thần thông uổng tử thành buông xuống Lý Huyền Hoàng sau lưng một tòa ruột khí âm trầm thành trì tại Lý Huyền Hoàng sau lưng chậm rãi xuất hiện. Thành trì chỗ cửa lớn bất ngờ viết. Uổng tử thành Lý Huyền Hoàng mở miệng. Nói. Hôm nay. Ta chính là uổng tử thành chủ Lý Huyền Hoàng thanh âm bên trong. Mang theo dược khí. truyền vang tứ phương. Dược bất chi vừa thấy được cái này uổng tử thành cơ hồ cùng Lý Huyền Hoàng hợp hai làm một. Ta đi sư thúc vậy mà cho con hàng này đồ tốt như vậy bần tăng đây này không chung. Lý Huyền Hoàng ánh mắt. Rơi vào ma tông lão tổ trên thân Uổng tử thành mở lệ duyệt ra ầm ầm uổng tử thành đại môn Tại thời khắc này ầm vang mở ra Vô số màu đen lệ duyệt tuyệt khí bừng bừng Hướng về ma tông lão tổ đánh tới Mấy cái nháy mắt Ma tông lão tổ chung quanh đều bị lệ duyệt vây quanh Ma tông lão tổ biến sắc Tiếp theo chuyển biến làm cười lạnh Tiểu Đông Tây Còn thật coi là thứ này có thể làm gì nhà ngươi lão tổ không đi hỏi hỏi. Nhà ngươi lão tổ dựa vào cái gì lập nghiệp bên ngoài. Một cái khắc thiên ngoại lai khách thở dài lắc đầu. Thứ này đối với ma tông lão tổ nói. Đơn giản cũng là đại bổ chi vật ma tông lão tổ trên mặt. Lộ ra hưng phấn nụ cười. Ngươi vừa mới nuốt lão tổ đồ của ta lần này đến lượt ngươi lão tổ nói xong. Ma tông lão tổ hé miệng, một cỗ cường đại hấp lực theo ma tông lão tổ trong miệng truyền ra. Âm ầm vô số lệ dược chạm vào nhau, hóa thành dược khí, tiến vào ma tông lão tổ trong miệng. Phía dưới, Thất Tú nhìn thấy, vừa mới sư tỷ phu đi làm gì a, ngươi xem một chút. Cái này đều bị lão già kia hút đi dược bất chi lắc lư hai chân. Trong miệng bình tĩnh nói, Đừng vội đừng vội thất tú nhìn dược bất chi liếc một chút Ngươi run run cái gì a không chung Lý huyền hoàng nhìn thấy dược khí đều bị ma tông lão tổ hút đi Có nhiều thứ cũng không thể ăn bậy Sẽ chết người đấy ma tông lão tổ hai con ngươi trợn tròn lên Bưng bít lấy bụng của mình Làm sao có thể oanh một tiếng vang thật lớn Ma tông lão tổ liền cắn bã không còn sót lại một chút cắn dưới Vô địch trí tôn thái tử ra 50 chương 484 người nói. Bọn họ có thể còn sống ra ngoài sao Nam Phương Tiểu Thành trên không? Ma Tông Lão Tổ đem tất cả dược khí hút vào đến trong bụng. Xâm nhiên nhìn xem Lý Huyền Hoàng. Ngươi làm như thế. Bất quá là cho bản Lão Tổ Đại Bộ Lý Huyền Hoàng nhìn thấy từ uổng tử thành bên trong đi ra dược vật cùng dược khí. Hết thảy bị Ma Tông Lão Tổ hút vào trong bụng không chỉ không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại cười nhạt một tiếng, nói ra, có nhiều thứ, nhưng là không thể ăn bậy a ma tung lão tổ nhìn thấy lý huyền hoàng nụ cười, đột nhiên cảm giác được toàn thân nổ tung, những cái kia bị hắn hút vào trong bụng ruột vật cùng ruột khí, vậy mà tại ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong, ầm vang nổ bể ra tới, làm sao có thể ma tung lão tổ gào rú một tiếng, Sau đó cả người ầm vang hóa thành huyết vụ đầy trời. Lý Huyền Hoàng chân đạp Uổng Tử Thành xuyên qua hư không đi vào ma tông lão tổ hóa thành xương máu địa phương. Thu Lý Huyền Hoàng nhẹ nhàng trà trà Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành đại môn ầm vang mở ra. To lớn hấp lực. Đem ma tông lão tổ hóa thành xương máu. Đều hút nhận được Uổng Tử Thành bên trong. Gặp này. Lý Huyền Hoàng khóe miệng. Nhẹ nhàng lộ ra vẻ mỉm cười Cứ như vậy Uổng tử thành uy lực Liền muốn tăng lên uổng tử thành Lấy hấp thu chết người vong hồn Đến tăng cường thực lực của mình Cô Tô Thành Từ xưa đến nay Liền là đất phồn hoa Vô luận chiến hỏa lan tràn Vẫn là còn lại tựa hồ cũng chưa từng che giấu nó phồn hoa Bây giờ Đại tần thịnh thế cô Tô Thành phồn hoa Càng là chưa từng có cảnh ban đêm buông xuống tại cái này một làm phồn hoa đựng chỗ cô tô thành trên không mấy đạo phá không bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong màn đêm phía dưới trong tòa thành này có mấy cái tinh linh yêu ma tinh quái nó trên người trúc tử khí đủ để cho chúng ta bốn người đồng thời phá cảnh một cái lão giả ánh mắt lửa nóng nhìn phía dưới đèn đuốc sáng trưng chỗ ngữ khí vội vàng nói Bốn người bên trong trong đó hai người đều là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý Ba người bọn họ buông xuống cách này một giới thời gian cùng những người khác đã chậm một bước Cho nên khi bọn hắn buông xuống về sau Liền tìm tới chính mình hảo hữu cùng nhau đi tới tòa này cô Tô Thành Mệnh lực mặc dù trọng yếu nhưng là mệnh quan trọng hơn mệnh lực cũng là bọn họ trong miệng tử khí Bởi vì loại tử khí này Có thể làm cho bọn họ đột phá hiện tại. Kéo dài thọ mệnh. Cho nên. Cũng được xưng là mệnh lực. Loại này mệnh lực cũng chỉ có thể xuất hiện tại giống thế giới như vậy tấn cấp thời điểm. Vạn năm. Ngàn vạn năm khó gặp bởi vậy có thể thấy được. Mệnh lực đối với này một đám sắp thọ mệnh đến cuối cùng. Lại không nhìn thấy đột phá hy vọng người. Sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Dương Lão Quái lời này của ngươi là có ý gì nói chuyện lúc trước lão đầu được xưng vũ lão quái vũ lão quái nghe được dương lão quái nhất thời có chút bất mãn cái thế giới này chúng ta tuy nhiên đều là bị lột tu vi nhưng cũng là đỉnh phong tồn tại dương lão quái lời này của ngươi là có ý gì trương lão quái nghi ngờ hỏi liền đúng a dương lão quái ngươi nói một chút vì cuối cùng phương lão quái nói theo võ Dương Trương, phương bốn vị lão quái tại bọn họ giới kia đều là tiếng tâm lừng lấy tồn tại. Tu vi đỉnh phong có thể xưng thủ lính một thời đại. Nhưng là tại bọn họ tiến vào đỉnh phong về sau, vài vạn năm chưa từng tiến thêm, mắt thấy thỏ mệnh sắp đến cuối cùng. Nhưng ai biết? Trên trời rơi xuống đại hỉ, Chính là kết đội đi tới nơi đây. Muốn hấp thu mệnh lực. Đột phá hiện tại. Kéo dài thỏ mệnh vạn năm dương lão quái nói ra, các ngươi tiến tới chậm, tại cái này một mảnh khu vực, được xưng là đông vực, là từ một cách gọi đại tần hoàng triều triều đình thống trị. Trước đó liền có một vị thiên tông lão tổ, bởi vì cũng là tại đại tần hoàng triều bên trong phạm tội. Mưu toan chiếm lấy đại tần hoàng triều bách tính mệnh lực, trực tiếp bị tại chỗ chấn áp thần hồn câu diệt ta cũng không muốn muốn hậu quả như vậy. Dương lão quái nói ra. Dù sao phía ngoài sinh linh có nhiều như vậy. Ta liền chuẩn bị giết một chút làm nhiều việc ác yêu nghiệt. Chiếm lấy mạng của bọn hắn lực là được rồi. Đại tần Hoàng Triều Cương vượt bên trong ta là không dám động thủ nói xong còn hướng lấy đằng sau thối lui. Còn lại tam quái nhìn thấy Dương lão quái nhát gan như vậy. Nhao nhao cười nhạo nói. Ta nói lão Dương. Lá gan của ngươi. Cái gì thời điểm biến đến nhỏ như vậy nhát như chuột a cầm đầu vũ lão quái cười lạnh một tiếng. Dương lão quái. Chỉ là một cái hoàng triều ngươi cùng ta nói giết một cái thiên tông lão tổ mặc dù là như thế. Nhưng là chúng ta có bốn người. Bốn cái đỉnh cao. Nhất của thế giới này cảnh giới. Mà lại. Chúng ta lấy hết mệnh lực liền đi. Ai có thể ngăn được chúng ta vũ lão quái chỉ phía dưới. Đèn đuốc sáng trưng một con sông lớn. Các ngươi nhìn xem. Đầu kia trên sông. Có mười mấy con yêu ma tinh quái. Mạng của bọn hắn lực. Đủ để cho chúng ta đột phá hiện tại vũ lão quái càng nói. Trong lòng tham lam càng lớn. Đang ở trước mắt đột phá cơ hội. Ai thả đi, ai mới là ngô ngốc dương lão quái vẫn như cũ lắc đầu. Xem ở nhiều năm về mặt tình cảm. Ta đã nhắc nhở qua các ngươi thích có đi hay không nói xong. Dương lão quái trực tiếp biến mất tại ba người trước mặt. Cái này. Ba người nhìn xem quả quyết rời đi Dương lão quái. Đối lập liếc một chút. Cái này đại tần Hoàng Triều. Thật sự có khủng bố như vậy sao xả đạm A húng hồ cho dù là bọn họ có thể diệt sát một vị thiên tông lão tổ lại như thế nào chúng ta nhưng là có ba người đâu đúng rồi làm ba người nhìn xem phía dưới mệnh lực căn bản ngăn không được nội tâm dục vọng lại không đột phá bọn họ liền chết tần hoài hà mấy chiếc trên mặt thuyền hoa oanh ca yến hót một chiếc hồ ly hình dáng hoa thuyền cùng một chiếc con sóc hình dáng hoa thuyền tướng dựa chung một chỗ hồng sa công sự che chắn hồng nhăn vô song Thân thể một đồng một tính ở giữa đều mang vô tận mị thái. Hồng sa công sự che chắn nhưng cũng không che giấu được cái kia ngạo nhân thân thể. Linh lung tinh tế, một cách nhăn mày một nụ cười đều là khuyên thành. Nữ tử bưng rượu nho chén giả quang bên trong còn như dòng máu đồng dạng rượu nho càng là nhíp người ánh mắt. Bước liên tục nhẹ nhàng đi lên con sóc hoa thuyền. Sóc con. Có thể hay không vì ta đánh một khúc hồng sa nữ tử. Ngồi tại áo trắng nữ tử phía trước trên ghế, chân dài bốc lên, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu nho. Khói miệng, rượu nho theo trắng nón cái cổ, chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Áo trắng nữ tử nhìn đến hồng sa nữ tử, nhíu mày làm cho người thương tiếc. Tiếng như hòa mi điệu. Ngươi có thể hay không bình thường điểm hồng sa nữ tử che miệng, khanh khách cười không ngừng. Đột nhiên, hai người bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hồng sa nữ tử trong mắt bắn ra một đạo tàn khốc. Có người muốn đối với chúng ta đồng thủ áo trắng nữ tử ngón tay đặt ở dây đàn phía trên. Chúng ta tựa hồ, không phải là đối thủ hai người đối lập liếc một chút. Thiên ngoại lai khách toàn bộ tần hoài hài nhất thời tối sầm lại ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong màn đêm. Chúng ta chỉ lấy lấy mệnh lực. Những người khác. Hết thầy út ngay ở chỗ này nở hoa thuyền Đều là thực tên đăng ký Mọi người cũng đều biết Nở hoa thuyền đều là ai Làm ba người này xuất hiện ở trong trời đêm Khí tức cường đại trực tiếp bao phủ tần hoài hà Thế nhưng là Tại ba người trong mắt Nơi này tất cả đảm nhiệm Như là đối đãi ngô ngốc một dạng Nhìn xem ba người Chuyện gì xảy ra dựa theo trước kia Phía dưới những thứ này Con kiến hôi phương thức không phải là chạy trốn sao không có nghĩ tới những thứ này thiên ngoại lai khách lại còn dám ở ta đại tần làm càn ta phục bọn họ là não tàn a ngươi nói bọn họ có thể còn sống ra ngoài sao ba người nghe đến mấy cái này đại tần bách tính đầu tiên là xứng sờ sau đó cũng là dẫn tím mặt vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi chương bốn trăm tám mươi lăm thành trì quách sát lục lục cô tô thành Trong bóng đêm tại Tần Hoài một bờ lại là đèn đuốc sáng trưng. Ở trong màn đêm, ba đạo thân ảnh buông xuống tại trên tòa thành cổ này. Con sóc trên mặt thuyền hoa. Hồng Sa nữ tử cùng áo trắng nữ tử, sắc mặt nghiêm túc. Nhất là nghe được cái này ba cái thiên ngoại lai khách ý đồ đến, hai người càng là trong lòng run rẩy. Quả nhiên, ba lão gia hỏa này là hướng về phía chúng ta tới Hồng Sa nữ tử, chăm chú cắn môi đỏ. Thế nhưng là, chúng ta dừng vào tất cả mọi người, đều khó có khả năng là bọn hắn đối thủ xem xét lại áo trắng nữ tử. Yên ổn tính tỏa, dường như tại thời khắc này, tựa hồ cây gì cũng không có phát sinh. Tiểu thi thi, ngươi còn ở nơi này bình tĩnh, chúng ta nhanh phải xong đời. A hồng sa nữ tử vội vàng nói, áo trắng nữ tử nghiễm nhiên cười một tiếng, không nên gấp gáp, ngươi chẳng lẽ quên. Chúng ta bây giờ là ai sao hồng sa nữ tử nghe được áo trắng nữ tử Bỗng nhiên xứng sờ Chúng ta là ai khó nói Chúng ta còn có cái gì lợi hại thân phận ta làm sao không biết áo trắng nữ tử lắc đầu Chúng ta bây giờ thế nhưng là đại tần hoàng triều bách tính huống chi Thân phận của chúng ta tin tức Hoa thuyền Đều đã đăng ký qua trước đó vài ngày Bề hạ từng hạ chỉ Thiên ngoại lai khách Muốn mệnh lực Bề hạ mặc kệ bọn hắn. Nhưng là. Nếu là bọn họ đem bàn tay đến đại tần Hoàng Triều. Áo trắng nữ tử không hề tiếp tục nói. Hồng sa nữ tử hưng phấn sống lên một tiếng. Vậy liền chặt bọn họ áo trắng nữ tử nhẹ gật đầu. Hồng sa nữ tử vỗ vỗ ở ngực. Hù chết lão nương ta trong bầu trời đêm. Ba cái lão giả. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Chẳng lẽ. Là sự xuất hiện của chúng ta phương thức không đúng người phía dưới quần phản ứng. Để bọn hắn không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Trước kia. Nhưng Phạm là bọn họ xuất hiện địa phương. Ai dám tại nguyên chỗ lưu thêm một khắc nhưng là bây giờ. Không phải lưu thêm không ở thêm vấn đề. Mà chính là. Nghe nghe bọn hắn mà nói. Đó là tiếng người sao cái gì thời điểm. Phạm nhân không cần đối cường giả kính sợ trong lòng ba người. Bắt đầu cháy rừng rực lửa giận vô hình. Đây là miệt thị lửa giận của bọn họ các ngươi những thứ này con kiến hôi. Thật đáng chết a vũ lão quái âm dương quái khí nói một câu. truyền khắp toàn bộ tần hoài hai bên bờ. Dô nhiên. Tần hoài hai bên bờ bách tính bỗng nhiên khẽ giật mình. Bỗng nhiên trong dân chúng có một cái mập mạc tiểu tử. Trong tay lại còn cầm lấy băng đường hổ lô ngửa đầu nhìn lấy ba người bọn họ. Hừ ta đã báo quan các ngươi chờ xem nói xong lại còn dám gặm hắn băng đường hổ lô ba vị lão quái cái nào không phải tung hoành vạn năm khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy báo quan ta đi chúc ta đỉnh phong tu vi báo quan hữu dụng không đang chờ ba người chuẩn bị lấy lôi đình chi thế nhìn ếch bọn này phàm nhân nhìn xem khó chịu chân khí cuồn cuộn tám ngàn dặm giống như ngưng tụ toàn bộ cảnh ban đêm tinh thần ảm đạm Lúc này, nơi xa, trinh phạt kim qua ẩm thanh vang lên. Đại tần Hoàng Triều, ai dám làm càn thanh âm như lôi đình, ồn ồn kéo đến mà đến. Kèm theo thì là một cây trường thương màu đen, xuyên phá không gian, hướng về ba người bay tới. Ba người gặp này, đôi mắt ngưng tụ. Hơi thở thật là mạnh trường thương màu đen phía trên, mang theo người ngập trời sát phạt chi khí. Trong nháy mắt đi vào ba người trước mặt. Oanh ba người đồng thời tế ra vũ khí cùng trường thương màu đen chạm vào nhau Trên không trung sinh ra một đạo chân khí vòng xoáy Thật lâu không rời ba người bóng người ở phía xa lướt đến Vẹn vẹn một cây trường thương màu đen còn chưa thấy chủ nhân Dám liền đem bọn hắn ba người đánh bay Tuy nhiên ba người không có có thổ thương Nhưng là nguồn sức mạnh này đủ để tại ba người phía trên Phương nào kẻ xấu vũ lão quái bọn họ Khi nào nhận qua như thế làm nhục không thấy mặt người. liền bị đánh bay. Âm trường thương màu đen, ngoặt vào một cách nhi đi vào tầng hoài hà một tòa cầu nhỏ phía trên. Tại cái kia tòa cầu nhỏ phía trên, một người áo đen, an tính đứng ở nơi đó. Người áo đen bóng người, lúc này còn giống như ruột mị. Biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ba người trước mặt. Bề hạ có chỉ. phàm là thiên ngoại lai khách đều không có thể tại ta đại tần cương vực bên trong chiếm lấy mệnh lực kẻ làm cháy giết không tha soát soát trường thương màu đen hướng xuống đất một chút người áo đen lạnh lẽo nói con sóc trên mặt thuyền hoa ngươi mau nhìn đại tần cường giả đến rồi người này hẳn là quách lục thượng tướng quân a vũ lão quái nhìn xem người áo đen tức giận hỏi ngươi là ai người áo đen lộ ra thép như sắt thép khuôn mặt Đại tần thập nhị tượng binh mã quân đoàn trưởng. Thuận vị 12 quách lục thành trì quách. Sát lục lục vũ lão quái nhìn thoáng qua quách lục. Sát ý 10 phần. Nói ra. Chúng ta đều là đỉnh phong cảnh giới. Ngươi cần gì phải vì mấy cái tinh linh yêu ma tinh quái đắc tội như thế nếu là cắt hạ cho mấy phần mặt mũi. Ngày sau tất nhiên hậu báo vũ lão quái ánh mắt rất tặc liếc mắt một cái liền nhìn ra quách lục cảnh giới cùng thuộc tại cái thế giới này sau cùng một cảnh thiên ngoại thiên cảnh đợi đến cảnh giới này một khi triệt để đột phá liền có thể du đáng thế giới khác thu hoạch cao cấp hơn chân khí mặc dù bây giờ cũng có thể rời đi cái thế giới này nhưng là căn cơ thủy chung bất ổn chúng ta tại cao hơn thế giới cũng là có nhất định nội tình một khi các hạ rời đi cái thế giới này ngay khác gặp gỡ. Tất nhiên hậu Báo Vũ lão quái không tin. Một người tu luyện người, không vì mình suy nghĩ đó là không có khả năng. Hắn sống vài vạn năm, gặp quá nhiều người, quách lục ánh mắt không có có biến hóa chút nào. Nhìn chằm chằm ba người. Hiện tại, các ngươi đi, không giết không đi chết Vũ lão quái cùng hai người khác nghe xong. Nhất thời nổ tung Ngươi cho rằng ngươi là ai tin hay không lão phu vài phút diệt ngươi ba người căn bản cũng không có gặp qua dạng này người. Mới nói. Chúng ta chỉ cần mấy cái yêu ma tinh quái. Về phần đắc tội chúng ta cường đại như vậy nhân vật sao hắn không đến mức a cái này ngô ngốc đều có thể phân được đi ra a ha ha. Cái kia chính là nói không thông vũ lão quái ba người khóe miệng. Lộ ra một tia âm lệ nụ cười. Lúc trước là bởi vì bọn hắn vừa mới buông xuống. Cảnh giới bất ổn, Tu Vi vừa mới bị tước Thế nhưng là có thời gian nhất Định cảnh giới bất ổn, Nhưng là hiện tại mà ha ha Đã hoàn toàn ổn định tại thiên ngoại thiên cảnh Thật coi là Vũ lão quái sẽ như vậy Hảo tâm nói chuyện quá ngây thơ rồi Cũng không nghĩ một chút Mấy người bọn hắn lão quái Là dựa vào cái gì Ngang dọc vạn năm lâu Dựa vào là cũng là hung áp Vũ lão quái ba người vẫn không nói gì Chỉ nghe quách lục mở miệng nói. Đã không nguyện ý rời đi. Cảnh giới của các ngươi cũng ổn định. Vừa vặn. Bản tướng mượn đầu của các ngươi dùng một lát quách lục cúi thấp xuống ánh. Mắt. Trước đó vài ngày bị vương ly con hàng kia đoạt trước một bước. Lại không nghĩ tới. Bởi vì vì một số dung chuyển. Vậy mà nhường bản tướng gặp phải ba cái. Quả thực là thiên đại hỷ a, quách lục khóe miệng. Hơi hơi nhích lên. Ba người nghe được quách lục. Lập tức cả giận nói. Ngươi nói cái gì sát khí tùy ý toàn bộ bầu trời đêm tựa hồ cũng đang vặn vẹo đồng giảng. Quách lục quét ngang trường thương. Bản tướng nói tiếp đầu lâu của các ngươi dùng một lát nói xong. Quách lục như là đêm tối mị ảnh đồng giảng biến mất tại nguyên chỗ. Đại tần 36 Pháp trường thương hư ảnh điệp ảnh trùng điệp. Hướng về ba người quét ngang mà đến vũ lão quái bọn họ thấy thế mỗi người cầm ra vũ khí của mình chuẩn bị nghinh đón quách lục quách lục hét lớn một tiếng đại tần chiến pháp không ai cản nổi hết thảy cho bản tướng nát quách lục trường thương tựa hồ có vạn quân chi trọng tại vũ lão quái vũ khí của bọn hắn chạm nhau đụng trong chốc lát chỉ nghe răng rắc vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi chương bốn trăm tám mươi sáu các ngươi thật sự là quá phận cô tô thành bên trong Trong bóng đêm, trường thương màu đen giống như một đảo lôi đỉnh. Tại trường thương màu đen đảo qua địa phương, tạo thành từng đảo từng đảo màu đen hư ảnh. Cùng cảnh ban đêm, hóa làm một thể. Thấy không rõ ba phần, mang theo vạn quân lực cùng vũ lão quái ba người binh khí. Hung hăng đụng vào nhau, oanh thiên địa oanh minh. Phía dưới tần hoài hà, vậy mà tại một tiếng vang này bên trong, Văng lên vô số bọt nước Thậm chí Tói lên cột nước Vậy mà lên như diều gặp gió Ở trong màn đêm Giống như một đảo ngân hà chi màn ấy vi tráng quan Hai bên bờ bách tính Nhìn thấy cảnh này Nhao nhao lui về phía sau Trong mắt mang theo kinh hãi chi sắc Sợ đem chính mình cuốn vào trong đó Trên mặt sông hoa thuyền Vội vàng hướng về bên ngoài Vạch tới tốc độ quá nhanh Bình sinh thấy không trùng quách lục tay cầm trường thương màu đen hung hăng quét vào vũ lão quái ba người bọn họ vũ khí phía trên vũ lão quái ba người tại binh khí giao tiếp trong chốc lát ba người sắc mặt quả nhiên biến đổi làm sao có thể ba người suy nghĩ vừa mới dậy bỗng nhiên thì an tính trong bóng đêm một đạo kim qua phá nát thanh âm vang vọng ba người bên tai răng rắc ba người liền vội cúi đầu xem xét Vũ khí trong tay của chính mình, vậy mà tại thời khắc này, từng mảnh vỡ vụn ra. Vết nứt trực tiếp lan tràn đến cả kiện trên binh khí, tiếp theo. Ao ao ảo vũ lão quái ba người binh khí, toàn bộ biến thành toái phiến. Rút xuống. Quách Lục Trường Thương còn không có thu hồi đi, cái này một số, chỉ phát sinh trong một cái hít thở. Quách Lục gặp này, trong mắt cười khẩy. Trên thân, một cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát ra. Đại tần chiến pháp, vô pháp vô thiên quách lục cùng đại tần tượng binh mã, phương pháp tu hành, đều là bọn họ trước kia tu luyện vô thượng thần thông. Mặc dù không có minh sắc tiêu chí, nhưng là loại thần thông này trên chiến trường tăng phúc là cực lớn. Nếu không, lúc trước đại tần thiên triều, dựa vào cái gì cùng thiên đình so tay tại quách lục trên thân, chân khí mờ mịt mà sinh. Đem quách lục cả người Đều bao vây lại Đại sát lục Pháp quách lục tại chân khí đến một cái cấp độ thời điểm Trường thương màu đen phía trên bộc phát ra trước nay chưa có sát lục khí tức Quách lục người mang đại thần thông đại sát lục Pháp vũ lão quái ba người Nhìn thấy quách lục ngưng tụ thần thông Quá sợ hãi Đồng thời hô Đại thần thông thật sự là quá mức chấn kinh Phải biết Bọn họ tứ quái Đã từng đi khắp thiên hạ. Thậm chí. Tại thế giới của bọn hắn. Bọn họ đều là đứng đầu nhất đám người kia. Nếu không cũng sẽ không tới đây tìm kiếm mệnh lực đột phá hiện tại kéo dài thọ mệnh. Nhưng. Cho dù là nhân vật như bọn họ trên thân lại không có một đạo đại thần thông. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì chỉ có thể được xưng mạnh nhất một nhóm người trong đó chi bốn. Mà không phải gọi mạnh nhất bốn người nguyên nhân. Bởi vì, bọn họ không có Đại Thần Thông Đại Thần Thông, tên như ý nghĩa, lớn hơn Thần Thông nhưng cách này Đại Thần Thông, bình thường đều là tại thế lực bên trong truyền thừa. Thậm chí, một số thiên tông Đại Thần Thông, đều không có bao nhiêu người có tư cách đi học. Thật sự là quá là quan trọng, đương nhiên đây là kỳ một. Thứ hai chính là, khó bất quá, liên quan tới Đại Thần Thông những vật khác vũ lão quái bọn họ cũng biết không nhiều cách đồ chơi này nói thật bọn họ đời này mấy vạn năm cũng liền gặp qua mấy lần đương nhiên lần này bọn họ lại gặp được quách lục sau lưng dường như xuất hiện một đạo kinh thiên động địa đại ma thần đồng dạng màu đen cái bóng phảng phất tại giết hại bên trong sinh ra trời sinh chính là giết hại màu đen cái bóng lúc này tay cầm trường thương chỉ thiên là địa Hàn mang bắn ra bốn phía Dếp vũ lão quái ba người Liếc mắt nhìn nhau về sau Đều hiểu mình lúc này tình cảnh Lại không đồng thủ chết Nhưng là mình quách lục nhìn thấy vũ lão quái ba người đồng thủ Trên mặt lộ ra một vệt trào phúng Chỉ bằng các ngươi quách lục trong tay trường thương màu đen Sát lục khí tức bao trùm Tựa như là một đầu dếp hải chi long đồng dạng Hướng về ba người Lao nhanh mà đi bản tướng quách lục đại tần tượng binh mười 12 Đứng hàng 12 phạm đại tần người giết không tha quách lục sau lưng cái bóng Cùng quách lục động tác Đột nhất vô nhị Hướng về vũ lão quái ba người Hung hăng bổ xuống Tại cô Tô Thành nơi xa Một vị lão giả an tính lập tại hư không Ánh mắt gây nên tựa hồ muốn gặp được cô Tô Thành trên không chiến đấu thế nhưng là trừ hắn có thể cảm nhận được cái kia cố giết hại cực hạn vị đạo bên ngoài rốt cuộc không cảm giác được hắn khí tức của hắn trên mặt lão giả mang theo một tia thương cảm cố khí tức này chỉ sợ sẽ là đại tần người lão giả rằng giặc thở dài đều cùng các ngươi nói chúng ta chỉ vì mệnh lực cần gì phải nắm lấy một cách không thả chúng ta tới nơi này không phải là vì muốn chết Mà là vì sống sót lão giả quay người Sẽ phải rời đi thời điểm Ở trước mặt của hắn Tư không một trận vặn vẹo Xuất hiện một người Không đúng còn có một con chuột Chập chập Rốt cuộc tìm được người lão giả Nhìn thấy cái này một người một chuột về sau Xông vào mũi mùi máu tươi Nhưng hắn thật sâu nhíu mày Đây là Giết bao nhiêu người à, Tại người này bả vai phía trên mập chuột Cười hì hì nói Người này chính là hoàng thiên vệ thống lính, mông vương điện, mông vương điện nhìn xem lão giả. Đảm mạc nói, lăn ra đại tần cương vực, nếu không, giết không tha không có chút nào chỗ trống. Mà cái này mập chuột, dĩ nhiên chính là tử thử. Tử thử nghe được mông vương điện. Lập tức nói ra, lão mông A không muốn như thế đằng đằng sát khí được rồi. Ngươi xem một chút ngươi đoạn đường này sợ chạy bao nhiêu người bản tôn giả còn lấy cái gì đổi tông lao à chúng ta mới giết bao nhiêu người 9.999 cái đúng không ai. Bản tôn giả đã có nói xong đâu. ngươi đừng đi à thành toàn bản tôn giả đi nhường bản tôn giả viên mãn như thế nào tử thử gặp đến lão giả. Không rên một tiếng. Gọn gàng xoay người rời đi. Có chút không vừa ý. Lão giả này chính là lúc trước cái kia bốn vị lão quái một trong số đó. Dương lão quái. Dương lão quái nhìn thấy mông vương điện cùng cái này tử thử trong nháy mắt cũng cảm giác được nồng đậm sát ý. Mông vương điện mà nói hoàn toàn chính xác làm cho hắn rất khó chịu tất cả mọi người là cùng một cảnh giới bên trong. Cần phải có dạng này không nể mặt mũi sao nhưng làm hắn nghe được tử thử mà nói về sau. Xin lỗi quấy dày. Ta hiện tại liền lăn dương lão quái trực tiếp xé mở hư không liền chạy. Quản nó có thể chạy đến đâu. Chỉ cần không phải tại đại tần cương vực là được. Tử thử nhìn xem rời đi dương lão quái. Đong đưa đầu của mình. Lão mông, ngươi nói, người này thế nào liền không có một chút lễ phép đâu đại tần cương vực bên ngoài. Tụ tập không ít thiên ngoại lai khách. Nói ít cũng có một trăm ngàn khoảng cách. Nguyên bản hang hái thiên ngoại lai khách. Lúc này có chút mang trên mặt thương cảm, có chút hấp hối. Dù sao là các loại tình huống đều có. Đại tần trong đó một vị lão phụ. Đứng dậy. Thanh âm truyền bá tứ phương, mang theo bi phấn thê lương. Giống như tiếng than đỗ quyên. Đại tần, các ngươi khinh người quá đáng lão phụ tiếp tục nói. Bạn già ta bất quá là truy sát một cách vừa mới mở linh trí tiểu hồ ly. Các ngươi liền trực tiếp đến người chém giết bạn già ta. Dựa vào cái gì lão phụ lửa dẫn mười phần đại tần. Thù này không báo. Thề không làm người những người khác. Tự nhiên có người nhận ra lão phụ. Đây là tam sơn thiên tông lão tổ sơn thần bà nói như vậy. Đại tần đã đem sơn thần công chém giết đại tần cái này là muốn làm gì a? vì một chút hạ cấp không thể lại thấp cấp tinh quái. Vậy mà không tiếc cùng chúng ta là địch vô số cường giả. Đồng thời mở miệng chu phạt đại tần. Các ngươi thật sự là quá phận chẳng lẽ liền không sợ chúng ta liên thủ lại đến lúc đó. Long trời lỡ đất vô địch chí tôn thái tử ra 50 chương 487 đừng đánh chết. Đánh cho tàn phế liền tốt đại tần cương vực bên ngoài. Gần 100.000 cường giả hội tụ vào một chỗ. Dùng ngòi bút làm vũ khí đại tần hoàng triều có thể nói là chữ chữ tràn đầy trong bọn họ tâm phấn nổ bọn họ đều là những người nào không phải gia tộc lão tổ cũng là thiên tôn đỉnh hải thần châm tóm lại địa vị của bọn hắn đều là thuộc về loại kia trí cao vô thượng tồn tại chỉ cần bọn họ hiện thân vô luận là dạng gì nhân vật đều sẽ nhượng bộ ba phần có thể nói bọn họ chính là một đời biểu tượng càng là cường đại biểu tượng thế nhưng là Hiện tại thế nào bọn họ một nhóm người này lại bị một cái hạ giới nho nhỏ hoàng triều cho xua đuổi. Thậm chí bị trực tiếp chu diệt. liền thần hồn đều không có chút nào còn lại. Đây là lớn cỡ nào xỉ nhục a bọn họ chỉ là bắt xếp một số sinh linh. Còn không có xếp đại tần bách tính đâu. liên thành giảng này hạ chẳng, Bọn họ có thể chịu vậy khẳng định là không thể nhìn a một vị lão tổ thấp dòng hỏi. Thế nhưng là hiện tại đại tần người mạnh mẽ Mà lại tu vi của chúng ta bị Tước Cùng chúng ta không kém bao nhiêu Mà lại chúng ta cũng đều là già yếu chi thân Khí huyết suy bại Cách này như thế nào là bọn hắn đối thủ A bị hỏi một vị lão tổ Quả nhiên tóc trắng đồng nhăn Toàn thân áo trắng Không có bất kỳ cái gì tì vết Phiêu phiêu dục tiên Lão giả nghĩ một hồi Lạnh sinh nói ra Vậy liền hủy diệt bọn hắn đại tần Hoàng Triều hiển nhiên. Từ một câu nói kia bên trong. Vì lão giả này. Tại đại tần cương vực bên trong. Bị ủy khuất không nhỏ. Nếu không. Cũng không xem nói lời như vậy. Lão giả cũng là một vị thế lực lão tổ. Thần dược thiên tông lão tổ. Một tay luyện dược thuật. Đăng phong tạo cực thế nhưng là. Cho dù là có như thế luyện dược thuật. Cũng vô pháp vì ngươi từ nhị thiên cải mệnh. Cuối cùng là đến bất quá thời gian sông dài ăn mòn. Tôn hiểu, Dược Thiên Tông Dược Thiên Tông vừa nói sau. Tất cả lão tổ ánh mắt đều là rơi vào Dược Thiên Tông trên thân. Khi bọn hắn nhìn thấy là Dược Thiên Tông thời điểm. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thần Dược Thiên Tông tiền bối. Vậy mà cũng bị xua đuổi rồi không dám tin Đại Tần Hoàng Triều. Thật là là phát rộ a không coi ai ra gì. Quả thực là không coi ai ra gì thần dược thiên tông. Cùng giữa bọn hắn. Hoặc nhiều hoặc ít. Đều là có chút liên hệ. Bởi vì. Thần dược thiên tông tuy nhiên không am hiểu chiến đấu chi pháp. Nhưng là người ta am hiểu chữa thương giải độc. Đan dược tự nhiên. Nhất là có thể đột phá cảnh giới đan dược. Vẫn luôn là thần dược thiên tông xuất phẩm tập nhị dưới bên trong thần Dược Thiên Tông cũng chỉ là một cách ở vào trung đẳng tầng thứ vị trí đi. Bất quá, mặt mũi thần Dược Thiên Tông vẫn là thật lớn. Dược Thiên Tông chính là thần Dược Thiên Tông lão tổ cấp bậc nhân vật. Sống không biết bao lâu. Chúng ta bây giờ. Triệu tập trong kinh không môn nhân. Lập khắc ra. Hủy diệt đại tần hoàng triều Dược Thiên Tông cả đời này. Đều không có nhận qua ủy khuất như vậy. Hắn không cam tâm nhất định phải báo thù còn lại lão tổ liếc nhau, nhau nhau lộ ra nụ cười. Đúng a này chúng ta tại sao không có nghĩ đến à kỳ thực. Không phải bọn họ không nghĩ tới. Mà chính là không đi nghĩ. Bởi vì một khi những người khác xuống tới bên này mệnh lực khẳng định cũng sẽ bị những người khác lấy đi. Bọn họ cũng không muốn càng nhiều người đến phân những thứ này mệnh lực. Cách này đều là tuổi thỏ của bọn hắn à đương nhiên, đây là trong mắt bọn họ. Hiện tại, Dược Thiên Tông trực tiếp mở miệng, nhường những tông môn khác chi nhân toàn bộ xuống tới. Dù sao, Dược Thiên Tông vô luận là bối phận, vẫn là hắn luyện dược thuật. Người ở chỗ này trung quy vẫn là muốn cho một bộ mặt. Sau đó, tại tất cả mọi người sau khi thương lượng, từng đảo từng đảo tín hiệu, hướng về tinh bầu trời vang lên. Dược thiên Tông lúc này áo trắng tung bay Vung tay lên Vô số thanh sắc ánh sáng đầy trời tản ra Nói ra Vừa mới xuống tới chi nhân Khẳng định sẽ có một đoạn hư nhược kỳ Những đan dược này chờ bọn hắn hạ đến về sau Lập tức để bọn hắn phục dụng Có thể trực tiếp tiêu trừ cái này hư nhược kỳ Còn lại lão tổ trên mặt vui vẻ bọn họ lúc đó tại hư nhược kỳ thế nhưng là chịu không ít khổ đa tạ tiền bối đại tần hoàng triều lăng tiêu điện phía trên trầm thương sinh một cách tay đặt ở thập nhị hoàng thiên ngọc tì phía trên cảm thụ được thời thời khắc khắc tại tăng cường khí vận trong mắt không cảm thấy lộ ra nét mừng hiện tại mặc dù là tại tăng cường nhưng là còn không cách nào đột phá trầm thương sinh tuy nhiên cao hứng nhưng là còn có một tia tiếc nuối Chân long đồ mấy ngày nay. Tại những cái kia thiên ngoại lai khách cho ăn dưỡng dưới. Có thể nói là tiến cảnh không sai đây cũng là trầm thương sinh lộ ra nét mừng nguyên nhân. Vương bất thiện đứng dậy. Nói ra. Bề hạ. Hiện tại đại tần ngoại cảnh. Những cái kia thiên ngoại lai khách giống như tại hướng tinh không truyền lại tín hiệu gì đồng dạng. Thần lo lắng. Trầm thương sinh vừa cười vừa nói. Vương tướng không so lo lắng. Bọn họ khẳng định là muốn hủy diệt đại tần Hoàng Triều. Dù sao trong khoảng thời gian này. Bọn họ những lão tổ này cấp bậc nhân vật. Chết cũng không ít nhưng là cứ như vậy. Vương bất thiện có chút khó chịu. Làm sao mỗi ngày có phiền phức. Mọi người sống chung hòa bình. Không tốt sao cứ như vậy. Chúng ta đại tần quốc vận. Tất nhiên sẽ đạt tới một cách trước nay chưa có cường thịnh thời kỳ Bạch Khởi hủy hoài nói. Vương bất thiện nhìn về phía Bạch Khởi. Vũ An Quân lời này ý gì Bạch Khởi mí mắt nhẹ nhàng vừa nhất. Những cái kia thiên ngoại lai khách. Cần chính là mệnh lực. Mà bây giờ. Chúng ta đại tần hoàng triều bên trong mệnh lực bọn họ không thể chạm vào. Cho nên. Ánh mắt của bọn hắn. Chỉ có thể là Đại Tần Hoàng Triều bên ngoài sinh linh vương bất thiện nghe vậy. Nhất thời sáng tỏ. Tiếp nhận Bạch Khởi. Nói ra. Cứ như vậy. Những sinh linh khác đều sẽ biết. Những cái kia thiên ngoại lai khách. Không dám đụng đến ta Đại Tần Hoàng Triều. Liền sẽ tới đây hợp nhau vương bất thiện nói xong. Tiếp tục nói. Nếu là bọn họ thật triệu tập lại công đánh chúng ta làm sao bây giờ Bạch Khởi sâm nhiên cười một tiếng. Vương tướng ai cũng coi là. Lên là bất tài. Vẫn là lên. Sách không đồng đao rồi bọn họ muốn đến. Liền để cho bọn họ tới. Vừa vặn. Nhường thiên hạ sinh linh nhìn một cái. Nhập ta đại tần hoàng triều. Mới là bọn họ chính xác lựa chọn trầm thương sinh mở miệng nói. Có điều chúng ta muốn nhìn một tuồng kịch trầm thương sinh lời vừa mới nói xong. Không khí chung quanh tựa hồ bị lạnh đóng băng lại đồng dạng. Vô tận hàn ý, từ bên ngoài đập vào mặt Trên ginh thành trên không 12 đảo băng hàn bóng người Cùng 15 vị lão tổ càng không ngừng di động tới Dám xếp băng tuyết ngân thành người Các ngươi muốn chết 12 băng tuyết bóng người Rõ ràng là băng tuyết ngân thành chi nhân 12 tuyết quân một đảo như tuyết bóng người Nhanh chóng đi vào lăng tiêu điện trước Lúc này, trầm thương sinh mang theo bách quan Đã đi ra lăng tiêu điện Chầm thương sinh nhìn xem đi tới tuyết bào người. Cười ha hà nói. Thành chủ. Ngươi cách này đều đánh tới chấm hoàng thành. Có chút không nói được A băng tuyết ngân thành thành chủ trên mặt. Còn mang theo một vệt máu. Hung hăng nói ra. Những thứ này tẩu tạp trùng. Thậm chí ngay cả đêm đồ sát ta ngân thành ngàn người. Nếu không phải bổn thành chủ phản ứng nhanh. Hậu quả khó mà lường được. Đông Hoàng. Hôm nay là bổn thành chủ khuyết điểm hết thảy tổn thất băng tuyết ngân thành xét giao phó vu đông hoàng. trầm thương sinh cười ha ha một tiếng. Nhìn xem không chung mười lăm vị thiên ngoại lai khách. Nói ra. Thành chủ không cần như thế. Cách này mười lăm người. Giao cho chấm như thế nào trầm thương sinh nhìn thấy cách này mười lăm người. Lập tức cũng cảm giác được. Cách này mười lăm người nguyên bản cảnh giới. Chỉ sợ so trước đó gặp phải cũng cao hơn Băng tuyết ngân thành thành chủ nhất thời gật đầu Có thể có điều Vẫn là cần chờ ta ngân thành 12 tuyết quân cầm xuống về sau Mới có thể giao cho đông hoàng trầm thương sinh khoát tay Không cần Đã đi tới đại tần hoàng thành Vậy bọn hắn liền đi không nổi bạch khởi trầm thương sinh nói ra Đừng đánh chết đánh cho tàn phế liền tốt vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi chương bốn trăm tám mươi tám đánh không lại chết đại tần hoàng triều trên kinh thành lăng tiêu điện trước trầm thương sinh nhìn xem không trung mười lăm vị lão tổ phẩy tay nói ra bạch khởi đừng đem bọn hắn đánh chết đánh cho tàn phế liền thành trầm thương sinh trong mắt lộ ra một vệt thần quang cái này mười lăm vị kinh khủng lão tổ tại trầm thương sinh trong mắt đó cũng đều là chân long đồ tiến cảnh thanh điểm kinh nghiệm ác tuyệt đối không thể bỏ qua sau lưng bạch khởi chậm rãi đi ra trên người bạch bảo không gió mà bay màu bạc sởi tơ thêu lên đại mãn muốn đằng không mà lên bệ hạ yên tâm bạch khởi nhẹ nhàng trả lời không chung mười hai vị băng nguyệt ngân thành đỉnh phong chiến lực mười hai tuyết quân lúc này mười hai tuyết quân sắc mặt Có chút không dễ nhìn. Đã lâu như vậy bọn họ hư nhược kỳ sắp đi qua. Nhất định phải tốt chiến tốt thắng 12 tuyết quân nhìn lẫn nhau một cái trong lòng nghiêm nghị. Giết 12 tuyết quân đồng thời xuất thủ toàn bộ trên bầu trời. Vậy mà đã nổi lên tuyết hoa. Bất quá, mỗi một đóa trên bông tuyết lại là mang theo vô tận sát cơ. Băng tuyết thiên nhai đại trận 12 tuyết quân. Mỗi người chiếm cứ một cái phương vị. Chân khí ngang nhiên bão phát Tập kết tại một chỗ Không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh Cái kia 15 vị lão tổ gặp này Trong mắt mang theo cười lạnh cùng khinh thường Trong đó một vị trưởng lão Khí tức trên thân kéo dài Mặc dù là khí huyết có chút suy bại Nhưng là không đủ ảnh hưởng đến khí tức của hắn Các ngươi tuy nhiên an hiểu tổ hợp trận Nhưng là cùng chúng ta trinh lịch Rất xa 15 vị lão tổ Đồng thời xuất thủ Trên bầu trời năm màu trói lọi Dị thường Mỹ lệ Bất quá Tại cái này Mỹ lệ phía dưới Ẩm dấu đi đại sát máy Quanh 12 tuyết quân Cùng 15 vị lão tổ Công kích buông xuống đến một chỗ Chỉ thấy chỗ ghi hư không Đè ép đến cực hạn Nương theo thì là Từng trận hư không nổ tung Chân khí loạn lưu Hướng về lăng tiêu điện mà đến Phía dưới trầm thương sinh sắc mặt hơi đổi một chút ở trên người hắn chân long khí bàng bạc mà ra tạo thành một đầu to lớn hắc long hướng về những cái kia loạn lưu gào thét mà đi giống một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang vọng tại tất cả mọi người bên tai các ngươi muốn đánh có thể đánh ai nếu là dám tác động đến chấm đại tần hết thảy xếp không tha nếu là tùy ý bọn họ lớn như vậy cả kinh thành đoán chừng liền phải bị bọn họ phá hủy một nửa. trầm thương sinh thanh âm như là hồng lữ đại trung đồng dạng tại mọi người bên tai vang lên. mười hai tuyết quân cùng mười lăm vị lão tổ nho nhau, nhau trì trệ. mười hai tuyết quân thì là gặp được trầm thương sinh bên cạnh thành chủ băng tuyết ngân thành thành chủ đối với mười hai tuyết quân nhẹ gật đầu. mười hai tuyết quân mới hơi hơi thu tay lại. Bọn họ chưa phát sát ở giữa, vậy mà đánh tới Đại Tần Hoàng Triều Lăng Tiêu. Điện trước. Đồng thời, tại trong lòng của bọn hắn, hơi hơi thở dài một hơi. May mắn vừa mới, không có đối Đại Tần Hoàng Triều tạo thành tổn thất. Mà Đại Tần Đông Hoàng Trầm Thương Sinh, bọn họ tuy nhiên tại băng sơn chi đỉnh, nhưng là cũng nghe qua Trầm Thương Sinh tên. Một thân chiến lực. Có một không hai từ khi trầm thương sinh tên xuất hiện về sau chưa từng nghe qua hắn bại qua. Nếu là phóng tới trước đó, bọn họ chắc chắn sẽ không làm sao để ý. Nhưng là hiện tại là thời đại nào thiên ngoại lai khách buông xuống thời đại. Chỉ có như vậy. Trầm thương sinh sưởng sốt đem buông xuống tại đại tần hoàng triều bên trong thiên ngoại lai khách. giết một lần loại này người. Bọn họ băng tuyết ngân thành không thể treo vào. Nhưng... Đối diện 15 vị lão tổ không biết a bọn họ còn tải hư nhược kỳ. Lộ ra lại chính là vừa mới xuống. 15 vị lão tổ ánh mắt, nhao nhao rơi vào trầm thương sinh trên thân. Ngươi là đang cảnh cáo chúng ta trong đó một vị lão tổ. Trên thân hắc khí bừng bừng, giống như ma uyên bên trong bò ra tới. Xâm nhiên ngữ khí, làm cho người dùng mình. Trầm thương sinh nguyên bản là cảnh cáo một câu, để bọn hắn đánh thời điểm cẩn thận một chút. Lại không nghĩ tới Lại có người tiếp xuống hắn trầm thương sinh ánh mắt Nhìn về phía vị kia hắc khí bừng bừng lão tổ Chấm nói Ai dám hư hao đại tần cảnh nổi mảy may Hết thầy làm thịt trầm thương sinh cảm giác Nhất định là mình vừa mới Quá mức ôn nhu, Những lão già này không nghe rõ ràng Trầm thương sinh mang theo chân khí uy áp mà đến vì lão tổ kia hai đầu lông mày mang theo một tia ngưng trọng bởi vì tại trầm thương sinh trên thân cách kia cố uy áp đối ở hiện tại tư nhược kỳ bọn họ có chút khó giải quyết hừ hạ giới con kiến hôi bản tỏa làm việc còn dung ngươi không được đến dạy hắc khí bừng bừng lão già kỳ thực nói xong câu đó về sau liền không nghĩ phá hư loại hình sự tình nhưng là câu nói này tại hắn lớn áp ý nghĩ bên trong đó là mảy may không có vấn đề cũng không thể nhường hắn trực tiếp mở miệng nhận sợ a đường đường một phương lão tổ cũng là muốn mặt quan trọng chính là trầm thương sinh hắn không có nghe được ý tứ của những lời này a chỉ sợ trầm thương sinh cho dù là đã hiểu cũng sẽ xem như không có nghe được trầm thương sinh thể nổi một cỗ khí tức cực lớn đột nhiên bạo phát ra Lời của chấm thất hứa đúng không trầm thương sinh thân thể tại thời khắc này bắt đầu biến hóa. Chỉ có thể nhìn thấy y phục phía ngoài cổ tình cảnh trầm thương sinh trên cổ cùng trên mặt. Rất nhanh biến thành một đen một vàng nhan sắc. Đại thần thông đông hoàng cổ lão bất diệt chân long thiên mệnh thể lúc này trên thân. Thân thể của hắn liền như là mang theo cửa châu đại địa đồng dạng. Buông xuống tại trên người mình. Bất tử bất diệt. Không quá đáng chút nào đây chính là trầm thương sinh tất cả luyện thể thần thông. Dung hợp về sau đại thần thông chi thuật đông hoàng cổ lão bất diệt chân long thiên mệnh thể trầm thương sinh đồng thời cũng xưng nó là. Đông hoàng thể đông hoàng thể hoàn toàn thi phát ra tới. Trầm thương sinh trong hai mắt. Kim sắc quang mang. tràn đầy trầm thương sinh hai con người. Dường như lúc này trầm thương sinh hai con người cũng là hai vầng thái dương. Bất quá, ai cũng không có nhìn thấy. Tại trầm thương sinh hai con mắt bên trong, chỗ sâu, vậy mà vẫn tồn tại hai cái mang cánh kim sắc chim nhỏ. Bởi vì hình thể cực nhỏ, bị trói mắt kim sắc hoàn toàn bao trùm ở. Trầm thương sinh nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Quanh trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía. Gạch lát sàn vậy mà hướng về chung quanh, nước ra. Băng tuyết ngân thành thành chủ thấy đến trầm thương sinh nhẹ nhàng giấm mạnh vậy mà liền có cường đại như vậy lực lượng ánh mắt lộ ra kinh hãi hắc khí bừng bừng lão tổ nhìn thấy trầm thương sinh trên thân khí thế trong lòng nghiêm nghị trong mắt mang theo một tia nghiêng dị ngươi muốn làm gì trầm thương sinh cười khẩy chấm vừa rồi nói cái gì lão già kia tại chấm sân nhà ngươi cũng dám làm càn hạ giới con kiến hôi trầm thương sinh nhìn về phía mười hai tuyết quân 12 tuyết quân đồng thời hướng về trầm thương sinh hơi hơi thi lễ. Gặp qua đông hoàng trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nói ra. Nơi này giao cho chấm. Các ngươi đi xuống đi 12 tuyết quân nghe vậy. Không có chút nào do dự. Hướng về băng tuyết ngân thành thành chủ phương hướng lao đi. Cùng một thời gian bạch khởi bóng người xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt. Nhục bệ hạ người, giết không tha bạch khởi nói xong. Trực tiếp biến mất tại trầm thương sinh bên người. Tiếp theo đầy trời bên trong một cố cường đại huyết tinh vị đạo truyền ra. Bạch Khởi trên không trung chân đạp huyết hải. Xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bạch Khởi mỉm cười nhìn 15 vị lão tổ. Đại tần Hoàng Triều. Vũ An Quân. Bạch Khởi. Xin chỉ giáo đánh thắng được. Xin đánh không lại. Chết Bạch Khởi thanh âm truyền đến mười lăm vị lão tổ trong tay đánh thắng được sinh đánh không lại chết mười lăm vị lão tổ cười khẩy nhóc con làm càn vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi chương bốn trăm tám mươi chín bạch khởi sát thần huyết diệu hình thái lăng tiêu điện trên không lúc này trầm thương sinh nhàn nhạt nhìn xem đối diện mười lăm vị lão tổ bạch khởi trên không trung chân đạp huyết hài xuất hiện tại trước mặt mọi người Đánh thắng được, sinh đánh không lại chết bạc khởi mỉm cười. 15 vị lão tổ nhìn thấy bạc khởi như thế. Tròm dâu phấn khởi. Nhóc con làm càn bọn họ đều là một phương lão tổ khi nào nhận qua như thế khiêu khích nhất thời. Thiên địa biến sắc. 15 vị lão tổ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Bởi vì bọn hắn giờ phút này ở thời điểm này thư nghiệp kỳ đã vượt qua. Lôi đình vạn quân hắc vân hàng thế cửa đạo bôn lôi trường. 15 vị lão tổ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thi triển thần thông quấy thiên địa phong vân biến sắc. Trong lúc nhất thời, người phía dưới, cơ hồ thấy không rõ lắm không trung biến hóa. Bạch khởi nhẹ nhàng nhón chân lên. Sát thần, huyết diệu trong chốc lát. Bạch khởi dưới chân huyết hải, ầm vang bắt đầu chuyển động. Tựa như là đại hải nước biển đồng giảng. Hướng về bạch khởi bọc lại. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt bạch khởi quanh thân bị huyết hải toàn bộ bao trùm ở. Chỉ thấy lúc này bạch khởi toàn thân cao thấp. Bị huyết hải ngưng tụ khôi giáp toàn thân xuyên đeo lên. Oanh tại bạch khởi toàn thân cao thấp. Mặt tốt huyết sắc khôi giáp phía dưới. Ở phía sau hắn. Nơi bả vai. Một đảo nhẹ vang lên từ bạch khởi nơi bà vai màu đen áo choàng tự động xuất hiện vù vù trên không trung trắng sau khi đứng dậy áo choàng không gió mà bay mang theo hình phong thanh âm ao ao rung động đối mặt mười lăm vị lão tổ công kích bạch khởi không có bất kỳ cái gì ngăn cản ngược lại chân đạp hư không tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo huyết sắc vầng sáng về sau biến mất tại nguyên chỗ hóa thành một đạo huyết mang hướng về mười lăm vị lão tổ mà đi lớn mật mười lăm vị lão tổ nhìn thấy bạch khởi mặt đối nhóm người mình thần thông không chỉ không có ngăn cản càng không có tránh lui ngược lại chiều lấy bọn hắn đánh tới đơn giản cũng là tại xem thường bọn họ a giết hắn trong đó mấy vị trưởng lão lần nữa thi triển thần thông hư chỉ là hạ giới con kiến hôi an dám cùng bản tỏa tranh phong hắc khí bừng bừng vị lão tổ kia vốn là rất khó chịu. hiện nay, chủ tử của ngươi lời hại thì cũng thôi đi. thế nhưng là ngươi cũng không chút nào đem các lão tổ để ở trong mắt. hắc khí bừng bừng lão tổ trên thân chân khí phun trào chân khí màu đen tàn phá bừa bãi thương không. giao long thư ký. thần long trời trưởng chân khí màu đen. tại thời khắc này, đột nhiên biến thành một đầu màu đen thần long. Thần long miệng rộng mở ra, phản phất muốn thôn thiên phệ địa đồng dạng. Hắc khí bừng bừng lão giả, xem thường cười một tiếng. Lão phu cuối cùng ba ngàn năm. Tu luyện vô thượng đại thần thông. Cũng không tin. Các ngươi những thứ này người hạ giới. Có thể ngăn cản còn lại lão tổ. Nhìn thấy hắc khí bừng bừng lão giả. Vậy mà thi triển đại thần thông. Đều hướng về đằng sau lui hai bước. Thần long lão tổ. Đối phó cái này người hạ giới, còn cần đại thần thông đúng đấy. Chỉ là con kiến hôi mà thôi lúc trước chúng ta bất quá là tài hư nhược kỳ. Hiện tại, cái thế giới này, ai có thể là đối thủ của chúng ta tự tin của bọn hắn? Nguồn gốc từ tài thực lực của bọn hắn, tuy nhiên bị lột bỏ tu vi. Thế nhưng là, tầm mắt của bọn hắn đồng đều không phải những thứ này người hạ giới có thể so sánh bạch khởi trên người huyết sắc khôi giáp cứng rắn vô cùng, tại gặp phải những cái kia thần thông về sau, toàn bộ bị bạch khởi đập nát. Bỗng nhiên, bạch khởi trong lòng run lên, tại hắn phía trên, vậy mà xuất hiện một đầu dữ tần hắc long, mà lại đầu này hắc long há to miệng chiều bạch khởi nuốt đến bạch khởi thấy thế, huyết sắc dưới mũ giáp mặt bạch khởi khóe miệng nổi lên cười lạnh chỉ là xúc sinh, an giám xưng thần long bạch khởi xong trường kết hợp một chỗ. sát thiên tế ầm ầm tại bạch khởi chung quanh, huyết sắc quang mang đại thịnh. một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm bỗng nhiên xuất hiện tại dữ tợn hắc long một bên. tế bạch khởi hai tay tách rời. tại dữ tợn hắc long một bên khác. vậy mà cũng xuất hiện một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm hai cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm tựa như là người tay trái tay phải một dạng như không phải là không có viên mãn bản quân hai tay liền có thể xé nát ngươi bạch khởi hai tay tách rời về sau nhìn thấy hai cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm xuất hiện hư lạnh một tiếng bạch khởi trước mặt mình hai tay làm xé xách động tác tùy theo mà đến thì là không chung giữ tận hắt long hai bên hai cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm Bỗng nhiên xuất hiện tại dữ tợn hắc long long trên đầu. Mở bạch khởi gầm nhẹ một tiếng. Không chung hai cách đại huyết thủ vậy mà như là bạch khởi động tác đồng giảng. Đè lại đầu dòng dữ tợn Hướng về hai bên dùng lực xé ra giống đầu dòng dữ tợn bên trong. Phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ. Cùng lúc đó. Bên ngoài. Hắc khí bừng bừng vì lão tổ kia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Còn lại lão tổ còn chưa kịp phản ứng, phúc hắc khí bừng bừng lão tổ, một ngụm máu lớn phun tới. Làm sao có thể thần long lão tổ trong mắt? Chấn kinh vạn phần đây chính là bản tọa đại thần thông a cái này hạ giới người. Làm sao có thể có thể phá còn lại lão tổ nhìn thấy thần long lão tổ trạng thái. Rõ ràng biết rồi. Thần long lão tổ đại thần thông cũng không có ngăn cản người kia ầm một tiếng vang nhỏ. Mây đen bên trong, mặt lấy huyết sắc khôi giáp, màu đen áo choàng bạc khởi, xuyên vân phá nhật mà đến. Tại bạc khởi trên đỉnh đầu, huyết sắc đầu khôi, lại còn dọc theo người ra ngoài ba cái vũ linh. uy vũ bất phàm. Đồng thời lại dẫn vô biên sát khí đây là. Bạc khởi đại thần thông huyết diệu lấy huyết hải chi lực. Ngưng tủ thành vô thượng khôi giáp. Vạn pháp bất xâm. Vạn tà lui tránh ào ào ào bạc khởi dối ra một cái tay vảy màu đỏ ngòm như là sắt thép đổ bê tông Bao vây lấy bạch khởi mỗi một ngón tay Tựa như là mang theo một bộ thép như sắt thép bao tay Bản quân lúc trước nói Đánh thắng được Xin đánh không lại Chết đầu khôi chỗ Một khối màn máu Chính là ánh mắt chỗ 15 vị lão tổ nhìn xem cái này hình thái bạch khởi Cắn răng Ngươi đừng muốn càn rỡ chúng ta Hợp lực 15 vị lão tổ còn muốn hợp lực công chi Bạch khởi thanh âm lạnh lùng truyền ra Các ngươi thật coi là bản quân sẽ chờ ngươi hợp lực sao nói xong Tại bạch khởi sau lưng Hai bàn tay to trưởng phá không mà tới Bạch khởi tại trước ngực của mình Hai tay càng không ngừng biến đổi thủ ấm Sát thiên tế tế thần oanh hai cây bàn tay lớn màu đỏ ngòm Hướng về 15 vị lão tổ vỗ xuống Toàn bộ bầu trời tại thời khắc này cơ hồ bị hai cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm bao trùm ở. Bạch Khởi liền yên ồn đứng tại bàn tay lớn màu đỏ ngòm phía dưới. Tế thần Bạch Khởi sau cùng âm thanh vang lên. Trung quanh không có chút nào chân khí ba động. Hắn lại có thể phong tỏa chung quanh chân khí mười lăm vị lão tổ bên trong. Trong đó một vị lão tổ. Khiếp sợ phát hiện. Làm sao có thể người hạ giới làm sao có thể có cường đại như thế thần thông bạch khởi song trưởng đè xuống trên bầu trời hai cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm hướng về mười lăm vị lão tổ âm vang rơi xuống không mười lăm vị lão tổ giờ phút này trơ mắt nhìn bàn tay lớn màu đỏ ngòm rơi vào trên người mình oanh mười lăm vị lão tổ bị đập tới mặt đất xuất hiện mười lăm cái hầm động vương ly cầm xuống bạch khởi chậm rãi rơi xuống. Dương quang rơi xuống, vừa vặn rơi vào bạch khởi trên thân. Huyết diệu một thân, sát khí đằng đằng huyết sắc khôi giáp, dường như đang phát tán ra sát ý của mình. Ánh mắt gây nên. Đều nghiêm nhị bạch khởi. Sát thần. Huyết diệu hình thái vô địch trí tôn thái tử ra 50 chương 490 để nhất lệnh. Sát hoàng huyết diệu hình thái dưới bạch khởi. Dưới ánh mặt trời. Lộ ra ta phá lệ lóa mắt. Răng rắc bạch khởi quay người lại Huyết sắc khôi giáp Âm vang từng mảnh từng mảnh vỡ vụn Biến mất không thấy gì nữa bệ hạ thần, Phục mệnh trầm thương sinh rơi vào bạch khởi trước mặt Một thân chân khí Tự nhiên trở về Lăng tiêu điện trước Một mảnh thư thái Nhìn xem bị vương ly dẫn người lớn trói lại 15 vị lão tổ Trầm thương sinh vỗ vỗ bạch khởi bả vai Làm không tệ bạch khởi lui về phía sau, vì trầm thương sinh nhường ra một con đường. Trầm thương sinh trầm rãi đi đến cái kia mười lăm vị lão tổ trước mặt. Nhìn xuống bọn họ. Tuấn giật trên mặt, mang theo vẻ mỉm cười. Chư vị. Vừa mới chửi chúng ta là hạ giới con kiến hôi thời điểm. Có nghĩ tới hay không hiện tại thần long lão tổ nhìn xem trầm thương sinh. Không cam lòng hỏi. Các ngươi. Làm sao có thể có Đại Thần Thông liền ngay cả chúng ta Nắm giữ Đại Thần Thông cũng là một đường khó khăn Các ngươi thực lực như vậy Làm sao có thể sẽ có Đại Thần Thông Bạch Khởi vừa rồi thi triển Tuyệt đối là Đại Thần Thông Mà lại còn không chỉ một cái Chỉ là Bạch Khởi thi triển loại hình thái đó Cũng không phải là bọn họ nghe nói qua Còn có biến thành khôi giáp Thần Thông mà lại Bạch khởi xuyên qua cái kia khôi giáp về sau. Bọn họ thần thông. Căn bản không gây thương tổn bạch khởi mảy may. trầm thương sinh lắc đầu. Nói ra. Chư vị. Các ngươi hiện tại hỏi. Không phải là dạng này nói nhảm. Mà là nghĩ đến chính mình. Có thể không có thể sống sót trong nháy mắt. chung quanh yên tĩnh. 15 vị lão tổ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong mắt mang theo nghi hoạt ngươi dám giết chúng ta bọn họ cho tới bây giờ cũng không tin cho dù là nhóm người mình bại bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới đối phương sẽ giết chết chính mình bởi vì bọn hắn không phải người cô đơn mà chính là một phương lão tổ thậm chí là có thể nói chính mình tự tay thanh đao đặt ở trên cổ của mình đối phương cũng không dám giết chính mình ha ha tiểu nhi chớ có khẩu suất cuồng ngôn liền xem như cho ngươi mấy cái lá gan ngươi dám xếp chúng ta ngươi cũng đã biết chúng ta là ai mười lăm vị lão tổ vậy mà phá lên cười trầm thương sinh cũng cười theo chấm tự nhiên biết các ngươi là ai các ngươi là chấm tù phạm trầm thương sinh trên thân hắc long bảo không gió mà bay che đậy thiên địa mười lăm vị lão tổ bỗng nhiên giật mình một cái nhìn xem trầm thương sinh ngươi vậy mà thật dám giết chúng ta trầm thương sinh trên người sát ý không có bất kỳ cái gì giấu riêng đường hoàng nói cho bọn hắn hôm nay chấm muốn giết các ngươi trầm thương sinh thân thể hướng về phía trước một nghiêng các ngươi nói sao trầm thương sinh hất lên váy quay lưng đi ầm ầm trầm thương sinh hắt long bào phồng lên lên đồng thời ở trong đó vậy mà nương theo lấy giọng trầm tiếng sấm nổ Giống trầm thương sinh toàn lực vận chuyển chân long đồ. Chân khí ngưng tụ hắc long từ trầm thương sinh sau lưng đột nhiên bay ra. Hướng về 15 vị lão tổ quấn quanh. Sau đó, 15 vị trưởng lão không kịp bất kỳ phản kháng, hắc long trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ che mất bắt đầu. Đây hết thảy người ở bên ngoài nhìn thấy. Là trầm thương sinh tự tay đem 15 vị lão tổ đánh cho biến thành cho bụi về phần thôn phải những người khác căn bản nhìn không ra chân long đồ nút mất mười lăm vị lão tổ về sau trầm thương sinh thể nội mười hai đầu long mạch như là chân long đồng dạng tại thể nội chạy vọt lên một đường lao nhanh mang theo lôi âm tốt không bao là trầm thương sinh nhìn thấy trong cơ thể mình tình huống trong lòng nói xem ra cách này mười hai đầu long mạch là càng ngày càng mạnh a trầm thương sinh thần hải dối ra phù đồ tháp yên ổn đứng yên lấy chỉ là chân long đồ thỉnh thoảng sẽ đem một vài không muốn chân khí đưa vào đến phù đồ tháp bên trong những ngày qua trầm thương sinh thôn phải không ít thiên ngoại lai khách những người này đều vừa chân khí tròn trịa thực lực hùng hậu hạng người phù đồ tháp tại chân long đồ thẩm thấu vào Vậy mà tại nó quanh thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Chỉ bất quá bây giờ còn rất nhạt. trầm thương sinh hơi hơi mở mắt, đôi mắt chỗ sâu, một vệt kim quang chợt lói lên. Lúc này, băng tuyết ngân thành thành chủ cùng 12 tuyết quân đồng thời đi tới. Vừa cười vừa nói, lần này may mắn mà có đông hoàng xuất thủ nếu không. Băng vào ngân thành lực lượng. Còn thật không cách nào cầm xuống những thứ này thiên ngoại khách đến thăm. trầm thương sinh đồng dạng cười nói. Thành chủ không cần. Nhưng nếu như về sau vẫn còn có thiên ngoại lai like khách. Thành chủ đại khái có thể tìm phổ cận đại tần cường giả. Bọn họ cũng nhất định sẽ trợ thành chủ một chút sức lực. Băng tuyết ngân thành thành chủ gật gật đầu. Đa tạ đông hoàng ngân thành còn có rất nhiều công việc. Bản tỏa cũng không quấy giày Đông Hoàng cáo từ 12 tuyết quân đồng thời hướng trầm thương sinh thi lễ một cái. Lần này đa tả Đông Hoàng. Chúng ta cáo từ tuyết hoa trợt hiện. Băng tuyết Ngân Thành thành chủ cùng 12 tuyết quân. Biến mất ở chân trời. Bạch Khởi nhìn thấy Ngân Thành người đi về sau. Tiến lên hỏi. Bệ hạ. Thần cảm giác nói. Có số lớn cường giả lần lượt buông xuống. Chỉ sợ tiếp đó. Còn có đại chiến trầm thương sinh khẽ gật đầu. Chấm biết. Trầm thương sinh khóe miệng, một vệt mỉm cười, lặng yên lóe qua. Tới đi càng nhiều càng tốt đại tần biên cảnh bên ngoài. Ngăn sẵm đồng bằng. Mà lúc này tòa này đồng bằng đã bị bảy người bao trùm. Những người này hoàn toàn là khí tức cường đại, mà khí huyết có chút suy bại. Lão tổ triệu ta bây giờ đến. Không biết có chuyện gì từng mấy người từ dưới trời sao tới. Nhìn thấy chính mình lão tổ. Nhao nhao hỏi. Bọn họ vốn là thủ trong tinh không để phòng sinh biến. Nhưng là hiện tại xem ra. Giống như không phải bên ngoài phát sinh dị biến mà chính là nội bộ phát sinh dị biến. Có ít người tuy nhiên nhận được tin tức nhưng không phải chính mình lão tổ tin tức. Dược thiên tung đang ngồi bình quân đầu người là quen mặt. Cho dù là chưa từng gặp qua, nhưng cũng là nghe nói qua. Lão Phu. Dược Thiên Tông Lão Phu tuy nhiên không phải cái gì tuyệt thế cường giả. Nhưng là người ở chỗ này. Hẳn là cũng đều nghe qua Lão Phu tên hoàn toàn chính xác. Bọn họ tuy nhiên không phải một cái thế giới. Tại bọn họ cảnh giới này. Đã sớm có thể tùy ý vừa đi vừa về thập nhị giới mỗi một chỗ. Thần Dược Thiên Tông Lão Tổ, Dược Thiên Tông đương nhiên nghe qua. Dược tiền bối đại danh Chúng ta sớm đã như sấm bên tai Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Dược tiền bối hình dáng Chuyến đi này không tệ Dược thiên tông mỉm cười Lão Phu sau đó phải nói chính là Liên quan tới lần này mệnh lực sự tình Dược thiên tông hàn ý nói Đại tần Hoàng Triều Dược thiên tông chỉ về đằng trước hùng vĩ đại thành Toá thành này về sau Chính là đại tần cương vực Đại tần Hoàng Triều Tùy ý đồ sát chúng ta những thứ này kẻ ngoài lai like, các ngươi cũng phát hiện Có một số lão tổ không ở nơi này Không phải là bởi vì bọn họ chưa từng xuất hiện Mà là bởi vì Bị đại tần hoàng triều Giết đến thần hồn câu diệt vừa mới buông xuống cường giả Nghe được dược thiên tông Biến sắc Dược tiền bối nói Nhà ta lão tổ Bị đại tần hoàng triều Giết hơn nữa còn là Thần hồn câu diệt một vị nữ tử. Mặc dù là mười sáu dung nhăn. Nhưng là có thể xuất hiện ở đây. Đủ để chứng minh thực lực của nàng. Nghe được Dược Thiên Tông có chút không thể tin mà hỏi. Dược Thiên Tông nhẹ gật đầu. Không chỉ như thế. Vừa mới Lão Phu nhận được Lão Phu mười lăm vị hảo hữu hồn ngọc. Lúc này đã phá nát Dược Thiên Tông vươn tay. Ở trong tay của hắn. Một đoàn ngọc tiết thăng trên không trùng, mà lão phu cách này mười lăm vị hảo hữu là vân vũ thiên tông, phong lôi thiên tông, thiên độc thiên tông chờ thiên tông lão tổ dược thiên tông nói vừa xong, tất cả mọi người mở to hai mắt. Những ngày này tông hoàn toàn là vạn năm truyền thừa, thậm chí nói là ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hà yêu nguyên tồn tại đó a chỉ là hạ giới hoàng triều. Chẳng lẽ liền không sợ bọn họ điều động để tử đến đây diệt triều sao người điên dược thiên tông cất cao giọng nói. Đây hết thầy. Đều là Đại Tần Hoàng Triều chi chủ. trầm thương sinh ý chỉ. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Chỉ muốn tiêu diệt trầm thương sinh. Đại Tần Hoàng Triều. Lão Phu yêu nguyên tin tưởng. Bọn họ là hoan nghênh chúc ta Lão Phu hôm nay. Vượt qua một lần. Sát hoàng vô địch chí tôn thái tử ra mươi chương 491 để nhị lệnh. Đồ thương sinh đại tần ngoại cảnh. Hơn 20 vạn cường giả. Nhao nhao nhìn về phía Dược Thiên Tông. Dược Thiên Tông cất cao giọng nói. Hôm nay. Các ngươi lão tổ. Hoặc ở đây. Cũng hoặc không tại nhưng là. Lão phu muốn vượt qua một lần sát hoàng chỉ cần giết đại tần hoàng triều chi chủ. Tin tưởng đại tần bách tính sẽ để cho chúng ta tiến vào đại tần cương vực bởi vì chúng ta lần này xuống tới là vì cái gì dược thiên tông nhìn về phía đám người một vị lão tổ đứng ra cao giọng nói vì trảm yêu trừ ma vị lão tổ này đau lòng nhức ấp nói mọi người đều biết chúng ta thiên tông chi nhân sứ mệnh là cái gì là trảm yêu trừ ma còn thiên địa một phương thư thái thế nhưng là các ngươi biết Cái này đại tần Hoàng Triều. Là làm sao làm sao nói đến đây. Vì lão tổ này. Vậy mà che mặt khóc nỉ non. Dường như. Gặp trong đời. Bi thống nhất. Không muốn gặp nhất hình ảnh. Mà một vị khác lão giả đứng ra nói tiếp. Bọn họ. Đại tần Hoàng Triều. Vậy mà vì một chút tinh linh yêu ma tinh quái. Đuổi giết chúng ta lại chính là vì cái kia một số. Vừa mới mở linh trí xuất sinh Vậy mà đối với chúng ta đồng thủ còn tuyên bố nói Nhưng phàm là đại tần cương vực sinh linh Đều là đại tần bách tính Chư vị Các ngươi nói Có thể hay không cười lão giả lời nói vừa rơi xuống Vừa mới buông xuống những cường giả kia Nhao nhao mở miệng nói Đây quả thực là hoang đường thật sự là quá mức hoang đường nhân tục vậy mà lại đi bảo hộ tinh linh yêu ma tinh quái cái này đại tần hoàng triều chi chủ. Không thể lưu vị nữ tử kia. Trong mắt mang theo nước mắt. Bởi vì chết đi chính là sư phụ của nàng. Xin hỏi tiền bối, sư phụ ta, vì sao mà chết dược thiên tông hơi hơi nhắm mắt lại. Thở thật dài một tiếng. Bi thiết nói. Lệnh sư lão phu nhận ra. Tớ Nguyệt Lão Tổ, Tớ Nguyệt Lão Tổ chỉ là, chỉ là muốn trừ rơi một đầu hung mãng. Nhưng mà ai biết Dược Thiên Tông nhìn không được, rốt cuộc nhìn không được, chảy xuống hai giọt thanh lệ. Thế nào nữ tử nhìn xem Dược Thiên Tông thanh âm có chút run rẩy, giống như có lẽ đã biết chuyện kế tiếp. Dược Thiên Tông khẽ cắn môi, nói ra, Tớ Nguyệt Lão Tổ nàng, bị đột nhiên xuất hiện đại tần chi nhân đánh lén. Cái này kẻ trộm. Ăn oán không phân phải biết. Cái kia hung mãng làm hải trăm rằm. Nhưng cái kia đại tần chi nhân. Vậy mà thực lực cũng tại đỉnh phong chi cảnh. Tớ Nguyệt Lão Tổ cùng cái kia hung mãng run rẩy, Đã là tình trạng kiệt sức. Nơi nào còn có khí lực bị cái kia đại tần chi nhân. Chém xếp không ngừng. Càng là táng tận lương tâm. Đem tớ Nguyệt Lão Tổ thần hồn. Sinh sinh bóp nát oanh dược thiên tông Nhất thời làm cho tất cả mọi người lửa dần ngút trời tớ nguyệt lão tổ Chém giết hung mãng Kết quả còn không phải đại tần dân chúng chịu ít sao đại tần chi chủ Đáng chết a đúng đại tần chi chủ Đáng chết dược tiền bối Xin hỏi đại tần chi chủ tên đúng Nhất định phải giết hắn thần hồn câu diệt vĩnh thế không được siêu sinh dược thiên tông nói ra Đại tần chi chủ Tên là Trầm Thương Sinh Trầm Thương Sinh nữ tử sau khi biết được. Trên mặt mang theo nước mắt. Móng tay chăm chú đập trong lòng bàn tay. Huyết dịch theo móng tay chảy ra. Hung hăng nói ra. Trong mắt. Mang theo vô cùng vô tận hận ý Trầm Thương Sinh nữ tử ngửa mặt lên trời thép dài bản tỏa ngân nguyệt chân nhân hôm nay. Nhất định đồ sát ngươi bản tỏa. Hôm nay. Đồ thương sinh dược thiên tông thấy thế. Lập tức nói ra, giờ phút này, chúng ta hư nhược kỳ toàn bộ đã qua lão phu đại biểu, để nhị lệnh đồ thương sinh Dược Thiên Tông lời nói vừa ra dưới. Tại chỗ tất cả đảm nhiệm chân khí bạo phát đi ra, đồ thương sinh trả lại nhân gian thư thái yêu ma không phân. Đáng chém trùng trùng điệp điệp, tại Dược Thiên Tông chờ lão tổ chỉ huy dưới. Gần hơn 20 vạn cường giả, như trên trời rơi xuống mưa to đồng dạng đến đến đại tần hoàng triều biên cảnh hỏa diễm thành bên ngoài phương nào kẻ xấu dám phạm đại tần hỏa diễm thành hỏa diễm thành ở vào đại tần hoàng triều tây nam phương hướng cũng là đại tần hoàng triều biên cảnh trọng yếu thành trì một trong tại vô số cường giả buông xuống tại hỏa diễm thành bên ngoài một khắc này lăng tiêu điện trầm thương sinh hai mắt bỗng nhiên mở ra. Cùng trầm thương sinh phản ứng giống nhau thì là phía dưới đứng đấy bạch khởi. Bạch khởi lập tức đứng dậy. Bệ hạ. Như thế quy thế. Chính là ta đại tần thành lập đến nay. Trước nay chưa có. Như thế thực lực khổng lồ. Chu tức thiên binh không đủ chấn thủ hỏa diễm thành trầm thương sinh lập tức đứng dậy. Nói ra truyền chỉ ngụy thích chung lập tức cung hạ eo tới. Trầm thương sinh nói ra. Lệnh. Đông Cảnh Thần Tướng, Bạch Thiếu Khanh, tức khắc lên đường hỏa diễm thành lệnh, Tây Cảnh Thần Tướng, Nam Cung Phạt, tức khắc lên đường hỏa diễm thành lệnh, Nam Cảnh Thần Tướng mặc nhiễm lên đường hỏa diễm thành lệnh, Bắc Cảnh Thần Tướng, Hoa Khuyên Thành, lên đường hỏa diễm thành trầm thương sinh sau khi nói xong, tiếp tục nói, lệnh, mười hai cổ tiên, lập tức xuất quan Lên đường Hỏa Diễm Thành trầm thương sinh ánh mắt, nhìn về phía Hỏa Diễm Thành phương hướng. Chấm lần này, muốn bọn họ toàn bộ lưu tại Hỏa Diễm Thành bọn họ phân tán, chấm còn khó tìm đáp tập hợp hợp lại cùng nhau. Như vậy, liền toàn bộ lưu lại đi chấm. Lần này ngự giá thân chinh, Vũ An Quân Bạch khởi, Vương tướng đi theo những người khác. Trấn thủ trên kinh thành chấm không tại trong lúc đó. Hết thầy công việc. Đồng đều giao cho hoàng hậu xử lý trầm thương sinh liên tiếp nói ra về sau. Từng đạo từng đạo lệnh tiến từ lăng tiêu điện bên trong phát ra. Đâm phá thư không. Bình thiên cung. Từ hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh. Lần này nghe nói thiên ngoại lai khách có không ít trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên tâm đi đến bao nhiêu chấm muốn bọn họ lưu lại bao nhiêu từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Tốt a lần này thiếp thân cảnh giới đã đạt đến đỉnh phong. Tức chính là lúc trước mười lăm vị lão tổ tiến đến. Thiếp thân cũng có thể bảo đảm trên kinh thành không việc gì hỏa diễm thành. Lịch phần tiên đứng tại đầu tường. Nhìn cách đó không xa cường giả. Sắc mặt nối cao dốc đứng trong mắt không có chút nào lùi bước chi ý. Càng không sợ sợ chi sắc. Đại tần chi chủ. trầm thương sinh. Làm trái thiên ý che chở yêu ma ngoại đạo đồ sát chính đạo chi sĩ chúng ta thay thiên đồ thương sinh dược thiên tông đi đầu hướng về lịch phần tiên quát lớn chúng ta không có ý cùng các ngươi đồng thủ còn khuyên các ngươi lớn mở cửa thành thả ta chờ nhập thành đến lúc đó công lao bộ phía trên tất nhiên sẽ có các ngươi một khoản lịch phần tiên trong tay hỏa diễm xuất hiện tiếp theo Ngưng tụ thành một cây trường thương Thương chỉ dược thiên tung Xâm nhiên nói Lão già kia Ngươi là muốn tìm chết sao đông cảnh chi địa Bạch thiếu khanh tiếp vào lệnh tiễn về sau Xùi cười một tiếng Đồ thương sinh ai cho các ngươi gan chó tử sắc yêu mang lói lên Bạch thiếu khanh biến mất tại nguyên chỗ Một mình tiến nhập hư không Tây cảnh chi địa Đại mạc cát vàng không thấy ngày Nam cung phạt nằm tại trên một tảng đá lớn. Hỏa diễm thành bản tướng rất lâu không có đồng thủ. Ngược lại là nghĩ muốn thử một chút. Cách này thiên ngoại lai khách. Lớn bao nhiêu bản sự cắt vàng quyển chỗ. Bóng người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một khối lẻ loi chơi tròi thạch đầu. Nam cảnh chi địa. Trong rừng rậm hổ gầm viên hí. Đại Đông Tây. Bản tướng muốn rời khỏi một đoạn thời gian chính ngươi chơi đùa đi mặt nhiễm vỗ vỗ bên người một đầu cự mãng nói ra cự mãng càng không ngừng bãi động đầu cỏ miêu tả nhuộm thân thể mặt nhiễm vừa cười vừa nói ngươi cũng muốn đi bạc thiếu khanh xoay người đến cự mãng trên đầu đã như vậy chúng ta liền đi nhìn một cái bắc cảnh chi địa tuyết trắng minh mang một vị áo trắng nữ tử trong ngực ôm lấy một cái bạc hồ tiểu hồ nhi ta dẫn ngươi đi xem nhìn Giang Sơn nhuốm máu hình ảnh.